thời gian sau này tựa hồ cũng đã biến thành nữ ma pháp sư một người biểu diễn giống như vậy không ngừng tại trong nháy mắt n ặ n r a ấn ký đánh ra từng t r ô i thủy tiên hướng về phía mấy người mà đi trong lúc nhất thời ngược lại cũng đúng là để mấy người đến thăm tránh né chạy trốn tứ phía có thể nói là chật vật không thể tả nhìn trước mắt tình cảnh tọa ở phía trên rô r ơ khỏe miệng lộ ra hưng phấn nụ cười cân nhắc nhìn dưới đáy chạy trốn mấy người lẳng lặng thưởng thức trước mắt biểu diễn chỉ chốc lát sau chỉ thấy hắn không được vết tích quay đầu nhìn một chút thủ hạ mình một người thị vệ con mắt hơi n h a o lại tựa hồ đang hỏi dò chuyện gì nhìn thấy rô rơ ánh mắt thị vệ kia gật đầu thủ thương bày ra một cái thủ thế nhìn thấy cái này thủ thế cùng thị vệ kia vẻ mặt rô rơ nhìn trên sân mấy người khỏe miệng lộ ra một kia tà ý mỉm cười không biết mình bắn ra bao nhiêu thủy tiễn ngược lại là đem mấy người xua đuổi không ra hình dạng gì tại một phen trốn tránh sau khi rỗ đẹp đám người lại bị áp sát đến cùng một nơi tụ tập ở chung một chỗ nhìn thấy tình huống này tại khăn che mặt dưới đáy khoe miệng hơi d ư ơ n g lên nữ ma pháp sư lộ ra vẻ tươi cười sau khi tình hình kinh tế trong tay không có dừng lại kế tục đánh ra một cái ơn ký lần này chỉ thấy hai tay của nàng đối lập hướng vào phía trong hợp lại cùng lần trước giống nhau như lúc đồng thời hắn trong miệng bắt đầu ngâm sướng nổi lên khó đ ọ c thần chú thủy ngưng tụ thành hình biến ảo ra rời vi đại nguyên tố nữ thần a xin ban cho ta vô thượng lực lượng làm cho ta giảng v u ộ c địch nhân trước mắt ba bảy thủy trói b u ộ thuật tình huống hầu như giống nhau như lúc lịch sử tựa hồ vào đúng lúc này một lần nữa bày ra theo thần chú đọc lên thủy nguyên tố cấp tốc lấy nữ ma pháp sư làm trung tâm ngưng tụ lại đây trong khoảnh khắc tạo thành một tầng mỏng manh thủy t ư ợ n g tránh mau như vậy không được nhìn thấy tình huống này mạnh mẽ nhìn cái kia nữ ma pháp sư rổ đẹp lớn tiếng quát nữ ma pháp sư ý đồ lại rõ ràng bất quá hắn còn có thể nhìn chưa ra còn không phải là chính là vận dụng chính mình cao cấp ma pháp sư tư bản trong nháy mắt chỉ bắt ấ n ký thi triển sơ cấp pháp thuật lợi dụng điểm này đem chính mình mấy người toàn bộ bước đến cùng một nơi đi sau đó mượn như vậy cơ hội thi triển một cái vây khốn pháp thuật đem chính mình mấy người nhốt ở bên trong trở thành cá trong chậu thôi đừng hòng thực hiện được g ầ m lên giận dữ chỉ thấy rỗ đẹp đột nhiên rôi chân hướng về một bên bay vọt mà đi t h ủ y c h ó i buộc thuật đi vậy chính là tại rỗ đẹp nhảy ra đi trong nháy mắt đó nữ ma pháp sư pháp thuật cũng là chuẩn bị xong đ ể trong lúc nhất thời hướng về mấy người vị trí thi triển mà đi trong nháy mắt thủy mạc như một tấm to lớn võng bình thường che ngập bầu trời hướng về rộ đ ẹ p mấy người vị trí này một vùng rắc mà đến cháy mau quắt to một tiếng lại một lần nữa dùng hết khí lực toàn thân rộ đ ẹ p cấp tốc hướng về chỗ xa hơn ngư dược mà đi còn kiệt mô đám người tự nhiên cũng sẽ không cam lòng bị ma pháp này khống chế ở trong đó lần trước bọn họ nhưng là chịu được rồi ma pháp này đáng chết tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên sau một khắc liền nghe được kiệt m ộ trước tiên phát sinh oán giận âm thanh ngay sau đó là tàng cạ điệp cùng cảm bị tiếng giống giận dữ rất đáng tiếc bọn họ hay là không có nắm giữ tốt nhất thời cơ tốc độ vẫn là không đủ nhanh vẫn là tiếc nuối bị cái kia đáng ghét pháp thuật khống chê ở tại trong đó vù vù hô miệng lớn thở dốc mấy lần lau mồ hôi lạnh trên trán sau khi nhìn ngay phía sau mình hạ xuống pháp thuật âm thầm tùng ra một hơi bất quá rất nhanh nhìn thấy kiệt mô đám người dáng dấp hắn không khỏi oán trách lên các ngươi không nên cử động bà nội xem ta như thế nào thu thập cái này nha đầu chết tiệt kia đáng chết không nên bị lao tử bắt được bằng không đập ngươi cái mông nhìn thấy tăng cạ điệp cùng cảm b i dự định xông vào rồ đẹp vội vàng hô ma pháp này uy lực hắn là rõ ràng hơn nữa bất quá hai người kia căn bản không thể nào xông ra chỉ có thể vô duyên vô cơ tăng thêm vết thương thôi lập tức xoay người nhìn đáng chết kia nữ ma pháp sư rồ đẹp bất man quát bình tĩnh tình cảnh nhất thời tỉnh táo lại mọi người đều trận to mắt nhìn rô đèn không thể tin được vào lúc này ra hỏa này còn dám nói như thế đến đặc biệt là rô giơ cùng cái kia bạch ngân chiến sĩ sắc mặt càng là biến ảo vô cùng không biết đang suy nghĩ gì đồ vật ngươi vô sỉ bại hoại lưu manh không có ai nhìn thấy ngay rô đèn thoại âm rơi xuống sau khi cái kia nữ ma pháp sư sửng sốt một chút lập tức sắc mặt một mảnh đỏ chót lớn tiếng mắng thụ thương cấp tốc lần thứ hai ngưng kết dấu tay trong m i ệ n g thì thảo tự nói tựa hồ đang niệm cái gì đó thần c h ú giống như vậy mạnh mẽ chờ rô đès rất hiển nhiên lần này mục tiêu tuyệt đối là rô đès nàng thậm chí đã bỏ qua đối với cái kia vây quanh trụ kiệt mộ ba người cái kia khống chế ma pháp mặc cho bọn họ ở một khắc tiếp theo t r u ô n g tự sinh tự diệt chương 31, t r i ệ u hoán ma thú thủy chi lưới dao đi vừa phản ứng lại rô đès liền nghe được cái kia nữ ma pháp sư một tiếng tiếng hét phẫn nộ trong n g a y mắt chỉ thấy ở cái này nữ ma pháp sư trước mặt hiện ra một thanh do thủy nguyên tố tạo thành to lớn trường đao theo nàng một tiếng gầm lên trôi này thủy đao như có sinh mệnh ý thức bình thường liền hướng về rổ đẹp xoanh được mang theo gào thét tâm thanh bí mật mang theo khí thế mạnh mẽ nhìn một thanh này thủy đao rô đẹp hơi n h ị nhữ mày vừa phát lực vội vàng hướng về bên cạnh trốn đi h ừ muốn tránh sao k h ô n g chế thủy đao nhìn rô đẹp cử động cái tia nữ ma pháp sư khỏe miệng lộ ra một tia xem thường cười lạnh đột nhiên cảm giác phía sau lần thứ hai truyền đến cái loại này gào thét â m thanh lấy sạch quay đầu nhìn lại vừa t u n g ra một hơi rộ đ ẹ p trong nháy mắt thay đổi sắc mặt chỉ thấy giờ khắc này trôi này thủy đao không phải lần thứ hai hướng về chính mình tập kích đã tới sao mụ trả lại phi mau thối đạn đạo thấy cảnh này phiền muộn đồng thời mang theo không cam l ò n g rộ đèn oán hận nói t h ầ m không dám có chút bất cẩn vội vàng hướng về phía trước chạy đi lần này hắn mục tiêu trực tiếp nhắm ngay cái kia đáng ghét nữ ma pháp sư rộ đèn chính mình nhất định phải mau chóng tiếp cận đến gia hỏa kia bên người không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào bằng không sẽ chỉ làm này một trận chiến đấu càng ngày càng phiền thoái nhưng mà ý nghĩ là chính xác hiện thực nhưng là tàn khốc kế hoạch không đổi kịp biến hóa đây không phải là c h ô i này thủy đao tại nữ ma pháp sư dưới sự khống chế như dài ra con mắt bình thường không ngừng đuổi theo rô đẹp khoảng cách càng ngày càng gần thậm chí mắt thấy liền muốn chém tới rô đẹp trên người tình cảnh cũng hiện ra hy kịch tính một màn một bên là kiệt mộ ba người bị thủy hệ pháp thuật thủy c h ó i buộc thuật cho khốn tại một chỗ không được núp đ í c h một mặt khác nhưng là rộ đẹp bị một cái thủy đao đuổi toàn trường chạy hoa hoa kêu to m o á n g n à y một cái tình huống để quan sát rô rơ triệt để bông xuống chính mình tâm tùy ý cười lớn như vậy không được cảm thụ phía sau c h ô i này thủy đao mang đến một tia mát mẻ khí tức cùng gào thét âm thanh rô đẹp xoán hận nghĩ đến trốn tránh tổng thể không phải một cái biện pháp huống h ổ có vẻ như theo không ngừng tránh né sau khi hắn chẳng n h ữ n g không có rút ngắn cùng cái kia nữ ma pháp sư khoảng cách ngược lại là bị truy kích đến càng ngày càng xa hôn đản cái kia tiểu nương ra hắn có bản lĩnh rồi cùng là chính diện đối chiến như vậy toán bản lĩnh gì dưới tình thế cấp bách r ồ đès lớn tiếng hưng mắng tại lo lắng tâm tình dưới hắn tựa hồ quên mất đối phương là một cái yếu đuối ma pháp sư nghe được r ồ đès trong cả sân người nhất thời an tĩnh một thoáng sau một khắc ngoại trừ cười to sinh ở ngoài chính là khinh bị ánh mắt người khác ma pháp sư cùng ngươi chiến sĩ này chính diện giao phong không sử dụng pháp thuật chẳng lẽ còn cùng ngươi tiến hành vật lộn sao đó mới là kẻ ngu si lao tử liệu mạng với ngươi rồi mắt thấy c h u i này thủy đao liền muốn rơi vào chính mình trên người rô đẹp cấp lớn tiếng quát trong mắt mang theo tơ máu hắn v ẫ n nộ xoay người đồng thời siết chặt chính mình nằm đấm dùng tốc độ nhanh nhất một quyển hướng về ma pháp kia công kích mà đi lao đại không thể cái kia là cao cấp pháp thuật nhìn thấy tình cảnh này như trước hèn mọn vây ở thủy c h ó i buộc thuật bên trong kiệt m ộ lớn tiếng hô tiếng nói mới hô một nửa rô đèn đã nổ vang pháp thuật h i ệ n nhiên hắn không nghe thấy chính mình quên can cho dù chỉ là một cái thủy hệ cao cấp pháp thuật thế nhưng như trước không thể chính diện đối kháng dù sao hiện tại rô đèn vẫn chỉ là một cái trung cấp chiến sĩ huống hồ vẫn là tay không tại thời gian ngắn nhất bên trong rô đèn triệu tập toàn thân đấu khí đem lực lượng toàn bộ tập trung vào chính mình trên nắm tay một q u y ề n vung ra mang theo gào t h é t thế hai người trong nháy mắt chạm vào nhau âm thanh âm chầm thấp chuyển đến kiệt mổ kêu gọi vẫn là muộn một chút đây không phải là ngay tiếng nói vừa hạ xuống trong nháy mắt đó dô đèn đã một q u y ề n o à n h đến c h ô i này thủy đao bên trên khai khai khục thủy hoa tung tóe âm thanh chầm thấp cả người bị to lớn lực đạo chấn động đến mức rút lui vài bộ toàn thân đã bị thủy rội thấp nghiễm nhiên trở thành một cái ướt sũng c h ô i này thủy đao uy lực tựa hồ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng biến mất khỏe miệng chảy ra một tiêu máu tươi không lo nổi thở dốc dỗ đẹp chân sau đột nhiên đạp địa p h á t lực liền hướng về nữ ma pháp sư nhào tới lúc này không đi càng chờ khi nào mặc dù mình bị thương thế nhưng cái k i a nữ ma pháp sư tựa hồ cũng là cũng không khá hơn chút nào thân hình r u n g r u n g cả người lùi về sau vài bộ đồng thời lực lượng tinh thần buông lỏng thủy thuật trói buộc cũng là trong nháy mắt biến mất để kiệt mổ đám người đạt được tự do muốn tiếp cận quá khứ hay là đây là một cái cơ hội tốt nhất đi bằng không vân vân liền khó khăn mấy người các ngươi hôn đản còn chút đứng ngây ra đó làm gì? nhanh lên một chút trên đó gì, ra A. làm một dư quang thiết đến thoát vây sau khi mấy người vẫn sững sờ đứng ở đó biên rổ đẹp không khỏi lớn tiếng quát nghe được rổ đẹp âm thanh kiệt mô đám người vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt khiếp sợ cũng là nhanh chóng khởi động hướng về cái kia nữ ma pháp sư phóng đi kỳ thực cũng không có thể trách bọn hắn đờ ra dù sao rổ đẹp vừa n ã y biểu hiện quá khiến người ngoài ý tựa hồ g i a hỏa này tổng thể là có thể mang đến cho người khác kinh hỷ cùng kinh ngạc giống như là vừa nảy một quyển kia tin tưởng coi như là cao cấp chiến sĩ cũng không nhất định có thể vung ra một q u y ề n kia đi kỳ dô ngươi làm gì vung ta ra đáng chết không thấy được a l i n x gặp nguy hiểm sao đồng thời tại một mặt khác nhìn thấy tình huống như vậy sau khi cũng là vội vã muốn ra tay anderson đột nhiên cảm giác mình vai bị người nắm lấy không cách nào nhúc ních quay đầu nhìn lại chỉ thấy kỳ dô như trước một mặt hờ hưng đứng ở đó biên không chút nào khẩn trương không khỏi lớn tiếng quát a l i n x tính khí ngươi hiểu rõ nhìn về phía trước tình huống kỳ d ồ thản nhiên nói nghe được kỳ d ồ en d e r s o n tựa hồ mới nhớ tới chuyện gì giống như vậy tính tình hỏa bạo trong nháy mắt biến mất xoay người nhìn về phía trong sân giờ khắc này lâm nguy không loạn à lynx ma pháp sư lao tử lập tức liền cho ngươi biến thành không có cách nào sư mắt thấy liền muốn tiếp cận đến cái tia nữ ma pháp sư bên người dồ đẹp khoe miệng lộ ra một tia hương phấn nụ cười ở trong lòng âm thầm nghĩ tựa hồ thấy được chính mình kế hoạch thành công giống như vậy khoe miệng nết xuất ra vẻ tươi、cười. xem một quyền này của ta vung lên nằm đấm jodes liền hướng về cái kia nữ ma pháp sư đánh tới một điểm thương hương tiếc ngọc cảm tình đều không có thế uen i -e、nn et toàn bộ sân bãi giờ khắc này bị một loại dị dạng bầu không khí bao phủ kiệt mộ đám người ứng đối đến đây cứu viện nữ ma pháp sư những thị vệ kia còn jodes hắn nằm đấm mắt thấy liền muốn rơi xuống alin trên người thế nhưng nàng tựa hồ vẫn là một điểm phản ứng đều không có bình tĩnh đứng ở đó biên vẫn không n ú c ních trên tay tốc độ nhưng là càng ngày càng nhanh mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp trận to mắt nhìn một màn này khế liệt hòa báo ta lấy ta tên ra lệnh cho ngươi trên ngựa lập tức xuất hiện tiêu diệt địch nhân trước mắt ngay rộ đẹp nắm đấm liền muốn ai đến cái kia nữ ma pháp sư trên người lúc cái kia nữ ma pháp sư trong miệng ngâm sướng thần chú đột nhiên cao vút lên theo câu nói sau cùng hạ xuống tình cảnh nhất thời đại biến toàn bộ không gian tựa hồ bắt đầu vặn vẹo giống như vậy một trận cuồng phong kéo tới bụi trần tung bay đột nhiên một tiếng tiếng hô như hư huyễn bình thường từ phía chân trời bên trong hiện ra được không tốt cảm nhận được tình huống này r ồ đ è c trong lòng thầm tê ư lập tức lần thứ hai trong nhà hướng về tên ma pháp sư kia trên người ném tới trước mắt c h à n g cảnh cùng cái kia nữ ma pháp sư thần chú tựa hồ báo trước một cái mới pháp thuật đã hình thành không biết uy lực làm sao thế nhưng r ồ đ è c cũng không muốn bỏ mất cơ hội này bị bụi trần mơ hồ hai mắt dựa vào cuối cùng cảm giác r ồ đ è c một q u y ề n hướng về mục tiêu ra sức đánh tới quanh một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến không có trong tưởng tượng tiếng kêu t h ả g thiết không có trong tưởng tượng nhu hòa cảm giác ngược lại rất d á n chắc lông ầm ẩm mang theo ấm áp nhiệt độ ân chuyện gì xảy ra trong tay cảm nhận được một điểm ướt át đồng thời tựa hồ quanh thân vừa nay náo động âm thanh cùng tiếng ồn ào đều biến mất không còn tăm hơi cảm nhận được tình huống này rồ đẹp thì t h ả o tự nói chậm rãi mở con mắt của chính mình đầu tiên ấn vào mí mắt một mảnh lông ầm ầm hồng màu vàng hoa văn thấy cảnh này dỗ đẹp đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức tựa hồ ý thức được cái gì giống như vậy phóng to chính mình ánh mắt nhìn lại khai khai khục nhìn rõ ràng sự tình sau khi dỗ đẹp thiếu một chút bị chính mình ngụm nước sang đến gian nan nuốt một ngụm nước bọn hắn chậm dai thu hồi chính mình tay lộ ra một cái khổ sở nụ cười hiện tại xem như là biết tại sao vừa nay toàn trường một mặt yên tĩnh rồi nguyên đến chính mình đánh tới cũng không phải là nữ ma pháp sư mà là nàng niệm quá thần chú sau khi triệu hồi ra đến ma thú chỉ thấy giờ khắc này đứng ở trước mặt mình một con khoảng chừng nửa người thân cao con báo một thân hồng màu vàng đ i ề u để hắn uy thế hưng hực hắn chính đang vù v ụ thở hồn hẹn ấm áp nhân khi tức thậm chí có thể làm cho rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này nó chính trận to mắt nhìn chính mình mang theo một tia ánh mắt nghi hoặc liệt hòa báo nhìn thấy á l i n h triệu hồi ra đến ma thú dô dơ ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ vẻ mặt thì thảo tự nói hắn cũng không giống như rỗ đè s ra hỏa kia cái kia bình thường cái gì cũng không biết liệt hòa báo Hệ hỏa ma thú. hoàng ệ hỏa thú. h ma cấp ma t h ú ở giữa thượng phẩm ngoại trừ nắm giữ h ỏ a hệ ma pháp công kích ở ngoài cường h ã n vật lý năng lực chống cự càng là biến thái rất nhiều ma pháp sư tha thiết ước mơ ma thú đồ vật này hay là cũng chỉ có alin người như vậy dựa vào bối cảnh mới có thể thu được đi hoàng cấp ma thú ha ha quả nhiên khác nhau vừa nãy dỗ đe tên tiểu tử kia vung ra một quyển kia lực công kích phòng trừng không thể so cao cấp chiến sĩ kém đi chẳng qua là nằm ở trường thành cấp một liệt hỏa báo dĩ nhiên chống đỡ đỡ được đập ba một thoáng đầu lưới ở phía xa quan chiến en d e r s o n gãi gãi đầu sau khi cười khổ nói rằng ân trưởng thành tốc độ rất nhanh không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian mấy ngày không gặp dĩ nhiên đột phá tuổi thơ kỳ tiến vào trưởng thành kỳ ha ha mặc dù chỉ là cấp một thế nhưng tin tưởng cũng có tiếp cận thanh đồng chiến sĩ thực lực đi nếu như tiến vào thành thuộc kỳ cái kia p h ò n g chừng phải có chuẩn vũ thành thực lực đi nhìn l i ệ t hỏa báo kỳ rộ cũng là cười khổ cảm khái vừa nãy lo lắng trong nháy mắt biến mất hoàn toàn không có hoàng cấp ma thú không hổ là hoàng cấp ma thú so với sơ giai trung giai còn có cấp cao cùng với vương cấp này bốn cái cấp độ ma thú cường đại nhiều lắm là rất nhanh khà khà xem ra tên tiểu tử này hôm nay là muốn xui xẻo rồi bước đến alin h nắm ra bản thân âu hiếm ma thú tác chiến bất tử cũng muốn bị lột đi một lớp ra đi mang theo cân nhắc nụ cười nhìn dưới đáy chật vật jodez anderson có nhiều ý vị nói rằng chương ba mươi hai kèm hai bên hống đầu kia liệt hỏa báo phát ra gầm lên giận dữ trừng mắt rô đès triển khai tiến công khai khai khục mù xúc sinh lao tử cùng ngươi không để yên một lần đối kháng toàn thân bị đau để rô đès lớn tiếng chửi bậy nói tên xúc sinh này khí lực không phải lớn một cách bình thường nơi nào sẽ để ý tới rô đès liệt hỏa báo một đòn thực hiện được sau khi liền nhanh chóng lần thứ hai áp sát lại đây căn bản cũng không có cho rô đès bất kỳ cơ hội thở lấy hơi nhìn sông thẳng chính mình mà đến liệt hỏa báo rô đès trong lòng âm thầm tiêu khổ thế nhưng trong tay nhưng là không có nhằng rỗi chỉ thấy một tay của hắn chống đỡ địa một cái phát lực cả người xoay tròn một quyền dùng chân liền hướng về liệt hỏa báo quét tới nhưng mà hắn nhưng là quét một cái không chỉ thấy liệt hỏa báo một cái linh hoạt lắc mình sau khi liền nhanh chóng trốn tách ra thủy chi lưới dao đi hoa vô đơn chí vậy chính là vào lúc này mượn liệt hỏa báo hiểm hộ á l i n h phát ra chính mình lại một cái tính chất công kích pháp thuật cùng lần trước như thế như cũng là thủy chi lưới dao cái này cao cấp pháp thuật nhất định phải trí lao tử vào chỗ chết nhìn thấy tình huống này chữ c u ố n rồi cao mày rồ đẹp mạnh mẽ nghĩ đến vội thu hồi tay hướng về một bên trốn đi chẳng những là tránh né liệt hỏa báo công kích đồng thời cũng là tránh né thủy chi lưới dao công kích đột nhiên một cố lạnh lẽo cảm giác từ từ chính mình trên tay chuyển đến lấy sạch nhìn một chút chính mình tay làm sao ngay cả đồ vật này đều quên cảm nhận được tình hình kinh tế trong tay tại chính mình trong áo tìm thấy đông sĩ r ô đức phiền muộn nghĩ đến không sai chính mình trong áo không phải chính lượn tới trước đó giờ r ồ n nhân cơ hội cho mình truy thủ sao tại như vậy trường hợp dưới rộ đ ẹ p đã không thể chú ý trên chuyện gì không cần tiếp tục đồ vật này đụng một cái không cần nói chạy trốn coi như là cái kia đáng ghét nữ ma pháp sư chính mình cũng không gặp được hắn một sợi lông sẽ bị này còn đáng chết báo săn cho giết chết đi x u ấ t sinh lão tử ngày hôm nay sẽ chờ ăn khảo báo thịt ánh mắt lạnh lẽo thế cuộc trước mắt cũng là để rộ đ ẹ p trong lòng sinh ra một tia sắc ý đình chỉ bước chân mượn cái kia một cỗ quán tính một cái ngược dùng sức đồng thời trong tay cấp tốc móc ra trụy thủ bí mật nắm đem bình thường đã luyện tập quá không biết bao nhiêu vạn lần những này cơ bản nhất kiếm chiêu bảy chém vào cùng đâm phát huy ra nhẫn nhịn đau đớn j o d e s h cấp tốc phát động công kích tốc độ càng ngày càng nhanh động t á c cũng là càng ngày càng thuần thục luyện theo không ngừng tiến công j o d e s h cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu n á o h ả i ở giữa dĩ nhiên là kinh ngạc xuất hiện ảnh long kiếm ở giữa chính mình học tập đến đ ệ một chiêu bốn vô ảnh kiếm chiêu thức cảm nhận được não hại ở giữa xuất hiện cái kia một cái hình ảnh dồ đẹp vội vàng dựa theo khẩu quyết đem đấu khí vận hành lên tập trung đến chính mình trên tay phải trong tay cấp tốc đi xuống vừa b ổ dưới chân như sinh bỏ ra bình thường cấp tốc đi k h ắ p khoảng t r ư ờ n g trái phải c h ấ p động tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều đột nhiên chỉ thấy hắn rung cổ tay một cái kỳ dị góc độ chuyển đổi sau khi t h ù y thủ ở trong tay xoay chuyển một q u y ề n bay thẳng đến liệt hỏa báo chỗ yếu hại buôn tập mà đi trong nháy mắt này chỉ thấy rỗ đẹp trên tay một thanh kia ngắn nhỏ trùy thủ tựa hồ sống giống như vậy tại hắn trong tay vẽ ra hai đạo hư ảnh phân biệt hướng về hai cái phương hướng hướng về liệt hỏa báo buôn tập mà đi l ệ n h đến kiếm ảnh mang theo gào thét khí thế khiến người ta nhận không ra chân giả nhìn thấy tình cảnh này mọi người đều ngây dại nhìn rỗ đẹp khiến dùng đến chiêu thức kỷ rỗ trong mắt tinh quang sáng rực vận dụng hết đấu khí tập trung đến con mắt trước đó mới nhìn rõ tất cả nhìn rõ ràng một màn này sau khi trong lòng càng là hoảng sợ một chiêu này kiếm pháp có thể nói là ảo diệu vô cùng coi như là mình cũng chẳng qua là miễn cưỡng nhìn thấu một chiêu này một ít nội hàm phát hiện bất kể là cái nào một thân ảnh đều có thể tạo được công kích hiệu quả bởi vì tại tốc độ cực nhanh dưới cái kia một cây truy thủ tại hai cái quỹ tích chỉ thấy không ngừng chuyển biến xuất hiện hai cái vết tích tựa hồ có hai cây truy thủ tại đồng thời công kích thế nhưng nếu như kẻ địch đơn thuần cho rằng trong đó chỉ có một cái kiếm ảnh là nói thật vậy thì mười phần sai đây mới là một chiêu này kinh khủng nhất địa phương nếu như kẻ địch nghĩ như vậy thoại tin tưởng cuối cùng kết cục của hắn chỉ có vừa chết đi hơn nữa dựa vào chính mình cảm giác kỳ rộ tựa hồ có thể cảm nhận được một chiêu này tại rộ đẹp trên tay chưa hề hoàn toàn phát huy ra h uy lực đến bằng không chỉ có thể càng thêm khủng bố hắn bây giờ hay là cũng chỉ là phát huy ra một chút da lông đi mặc dù là thấy rõ điểm này thế nhưng trong đó rất nhiều kỹ xảo cùng ảo diệu nhưng là không thể nào phát hiện muốn biết mình nhưng là thân là những người đứng xem thân phận ở chỗ này lẳng lặng mà quan sát mới nhìn rõ một màn này muốn là chính mình ở giữa sân cùng rô đès đối chiến là đối thủ của hắn đây hay là liền điểm này cũng nhìn không ra đi rô đès đột nhiên già chiêu để kỵ rổ trong lòng ngăn không được khiếp sợ Si một tiếng tiếng vang nặng nề truyền đến một chuỗi diễm lệ huyết hoa t u n g t o é mà ra tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt gai nhãn liên hỏa báo lần này cái k i a nữ ma pháp sư thấy cảnh này đúng là thiếu một chút rơi ra nước mắt đến liệt hỏa báo nhưng là nàng chân quý nhất bảo bối thật vất vả lao lực cựu ngưu nhị hổ khí lực mới từ gia tộc bên kia đòi hỏi đến hiện tại mới đệ một lần xuất ra sau đó chiến đấu chân chính liền biến thành này một bộ dáng dấp nàng có thể không đau lòng sao nhìn trên người hắn nhiều ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương à l ì n t r ò n váng vô ảnh kiếm thành công để d o đ e p tự tin tăng nhiều tuy rằng tiêu hao một nhiều hơn phân nửa nội lực thế nhưng hắn không để ý bởi vì một chiêu giới chẳng những là thoát khỏi liệt hỏa báo công kích làm cho mình thoát khỏi nguy hiểm càng là trợ giúp chính mình sáng tạo cơ hội làm cho mình có tiến công a l i n s không gian hắn lại có thể nào từ bỏ cơ hội này đây nhìn thấy chính mình ma thú thụ thương vẫn trong lòng đau bên trong a l i n s dĩ nhiên không có phát hiện rồ đẹp tiến công đợi được nàng thấy thời điểm nhưng là chậm thân ở nguy hiểm cấm địa a l i n s giờ khắc này trên mặt cũng là lộ ra một chút hoảng hốt t h ầ n sắc rồ đẹp cự cách mình đã chỉ có không tới khoảng cách năm mét thi triển sơ cấp pháp thuật tựa hồ hắn căn bản là không để vào mắt mà cao cấp pháp thuật cùng trung cấp pháp thuật vào lúc này tựa hồ đã là không kịp thi triển đầu c h ố n g rỗng thiếu kinh nghiệm làm cho nàng không biết vào lúc này muốn làm cái gì hảo chỉ có thể từng bước hướng mặt sau thối lui vèo vèo vèo a vừa hướng phía trước bước ra hai bộ cấp tốc truyền đến vài tiếng nhỏ bé tiếng vang lập tức truyền đến a l i n e một tiếng kêu sợ hãi âm thanh chỉ thấy giờ khắc này a l i n e đứng trên đất đột nhiên từ bụi bên trong b ư ớ c lên mấy sợi dây đến a l i n e đứng ở chỗ này vừa lúc bị cuốn vào trung gian dọc theo dây thừng một đầu khác nhìn lại chỉ thấy giờ khắc này tại dây thừng hai đầu không phải đang đứng vừa n ã y ở tại rô rơ bên người cái kia mấy cái thị vệ sao tất cả đều là rô rơ cử động rô rơ người tên khốn kiếp này nhìn rõ ràng một màn này sau khi kỳ rỗ cùng anderson đồng thời quay đầu nhìn rô rơ lớn tiếng quát không nghĩ tới g i a hỏa này vào lúc này vẫn thêm phiền hôn đ à n còn không mau điểm đi đối phó rô đèn đỏ mặt lên phát sinh tình huống này cũng là để rô rơ không ứng phó kịp cấp tốc hướng về phía mấy người kia quát chính mình vốn là muốn giúp giúp Hạ l i n x lấy thắng được nàng hào cảm ai biết cuối cùng sẽ phát sinh như vậy tình huống đây thấy cảnh này j o d e s cũng là sửng sốt một chút sau khi khoe miệng nết ra một nụ cười lạnh lùng một cái nhảy lên tiến lên nắm lấy Hạ l i n x hai tay tay phải nhưng là đem trùy thủ chĩa vào nàng trên cổ lớn tiếng quát toàn bộ cho lão tử dừng tay mụ ai dám động ta một chút liền để nàng bên này sinh ra một cái lỗ thủng một tiếng tiếng gào sau khi toàn trường lâm vào một mảnh bình tĩnh mọi người đều theo bản năng ngưng chính mình cử động càng bi tăng ca điệp cùng kiệt mổ ba người nhưng là cấp tốc vì đến rổ đẹp bên người đem hắn bảo hộ ở tại ở giữa nhất vị trí một đám thị vệ anderson cùng kỳ rộ thậm chí là r o s e đều cấp tốc hướng về bên này tới gần lại đây đem bọn họ một nhóm người vây quanh ở trung gian còn có liệt hòa báo bị đau n ó nhìn thấy chủ nhân gặp phải nguy hiểm phát sinh trầm thấp tiếng hô lạnh lùng nhìn rổ đẹp một nhóm người bất an tại qua lại bồi hồi đều cho láo tử tránh ra t r ù y thủ gác ở alinz trên cổ rồ đèn g i ố n g lớn nói jodes n g ư ơ i đang làm gì nhanh lên một chút đem alinz thả kỳ rồ đám người xem như là c u n g lên dù như thế nào cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy tình huống đều cho lão tử lui về phía sau nhanh lên một chút thả chúng ta rời khỏi bên này bằng không ta cũng không dám bảo đảm tay có thể hay không nghe lời nếu như không cẩn thận run lên một thoáng sẽ chuyện gì phát sinh các ngươi hẳn phải biết đi hư l ệ n h một tiếng jodes l ệ n h lùng nói Hắn cũng không cũng ngốc đến nước có kia vào lần ú này dô dơ cúng lên a l i n s tại địa vị trong gia tộc nhưng là so với hắn cao hơn nhiều lần này đi ngang qua cạnh mình muốn là xảy ra điều gì bất ngờ gia tộc là sẽ không bỏ qua cho chính mình đi chúng ta đi ra ngoài kèm hai bên a l i n s nhìn thấy mọi người lùi về sau r ỗ đès hướng về kiệt mô đám người nói mang theo á l i n h che ở mấy người trước người cẩn thận từng ly từng tí một từng bước hướng về mặt sau đi đến lần này bọn họ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào á l i n h trên người theo r ỗ đès đám người không ngừng l ù i về phía sau rô d i ơ một nhóm người khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh từng bước theo quá khứ rô đès ta bảo đảm ngươi có thể bình an rời khỏi bên này thế nhưng ngươi không nên thương tổn đến á l i n h nếu không để coi như là chân trời góc biển ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi c h ầ m ngâm một chút đưa tay ngăn lại dô dơ đám người bước chân hướng về dô đẹp trầm giọng nói rằng ừ yên tâm đi t r ứ n g trần nước sôi thôi lão tử xem thường lộ ra vẻ tươi cười nhìn mấy người đã đình chỉ đi tới dô đẹp đám người tăng nhanh bước tiến hướng về mặt sau thối lui kỳ dô nhìn dô đẹp đám người càng ngày càng xa anderson không khỏi sốt ruột nói rằng các ngươi ở chỗ này biên không muốn hành động thiếu suy nghĩ anderson đi chúng ta cùng qua xem một chút nữ h mày Kỳ r chương ba mươi ba chuẩn chiến thần đạt được kỷ rô đám người bảo đảm không thể làm gì rô rơ chỉ có thể trơ mắt nhìn rô đẹp một nhóm người chậm rãi rời khỏi phủ thành chủ t i ể u n ư ơ ớ g da cho ngươi tiêu ngạo lao tử nói muốn đánh ngươi cái mông tại một phen chạy trốn sau khi mấy người đã đi tới ngoài thành nhìn chung quanh một chút sơn dã rô đẹp có thể xem đưa ra một hơi cả bi n g ư ơ i đi về trước xử lý nhà ngươi sự tình kiệt mô cùng tăng cạ điệp hai người ở chỗ này là được lập tức chỉ thấy rổ đẹp cấp tốc hướng về cảm bị nói rằng dù sao trong nhà hắn còn có một cái cha già còn tăng cạ điệp cùng kiệt mỗ hai người ngược lại là tương đối dễ dàng không có nhà nhân bọn họ không cần chuẩn bị đồ vật gì lão đại ngươi xem lại là lui một khoảng cách tiến vào chính mình ở lại một mảnh kia khu vực thời điểm tăng cạ điệp đột nhiên hướng về rổ đẹp hô chuyện gì xảy ra hướng về tăng cạ điệp chỉ phương hướng kia nhìn lại o dĩ e s sướng sốt cả một chút chỉ thấy tại phía trước có chính chóng chiến kịch chí chỗ cũng có thể cảm nhận được như vậy kinh tâm động phách tình cảnh. ảnh người thân đang nhanh đang này nhận như kinh động tình giao tại liệt, Dimo, một thấy tựa rất thậm thể tâm mấy phía hồ đấu, vậy đạo ở d nhiên là láo giả d o d e s trứng mắt không sai không phải là chính mình ra láo giả sao đệ trong lúc nhất thời d o d e s ý thức tự nói với mình lao già gặp phải nguy hiểm mang theo á lín s cấp tốc hướng về bên kia tới gần rất nhanh hắn liền nghe được lanh lảnh binh khí giao phong âm thanh vai bóng người tại hừng hực liệt hỏa ở giữa giao chiến tình cảnh một mảnh hỗn độn lao giả không nhịn được kinh hô giờ k h ắ c này hắn chính đang chịu được bốn năm cái người áo đen vây công hơn nữa đã rõ ràng lâm vào bị động cục diện ở giữa hình thức tràn ngập nguy cơ không lo nổi nghĩ nhiều như thế sự tình không có thời gian suy nghĩ lao giả tại sao đột nhiên chỉ thấy biến hóa nhanh chóng trở thành một cao thủ rô đẹp cấp tốc thả xuống nữ ma pháp sư ạ lình hướng về bên kia xông tới lão đại nhìn thấy rô đẹp cử động tang c ả điệp cùng kiệt m ộ không có nghĩ nhiều như thế hét lớn một tiếng cấp tốc tùy tùng mà đi dô đèn ta và ngươi không để yên đạt được tự do sau khi nữ ma pháp sư gầm lên giận dữ lớn tiếng quát đồng thời trong tay cấp tốc đánh ra kết tấn hướng về dô đèn đánh tới mụ cho lão tử lăn bằng không lão tử giết ngươi không thời gian cùng ngươi lãng phí vẫn cứ chịu đựng vừa đánh trung cấp pháp thuật công kích sau khi dô đèn biến mất khỏe miệng biên mang theo máu tươi quay đầu lại hướng về nữ ma pháp sư giận dữ hét lập tức quay đầu ra sức hướng biển lửa bên kia nhào tới đột nhiên chuyển biến nhưng là để a l i n x tại nguyên chỗ sửng sốt một chút lập tức hướng phía trước nhìn lại nhìn cái kia một cái biển lửa ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa tựa hồ rõ ràng cái gì a l i n x ngươi không có chuyện gì đi cảm ơn trời đất cảm tạ vĩ đại chiến thần đáng chết r ồ đ è s lao tử đi giết h ắ n nhìn thấy a l i n x t h o á t vây sau khi anderson cùng kỳ rỗ hai người cũng là cấp tốc chạy đến đi tới a l i n x bên người tỉ mỉ quan sát một phen xác định không có vấn đề gì sau khi a n d e r s o n lớn tiến g quát c h ờ một chút tựa hồ hắn gặp phải phiền thoái ngươi xem kéo a n d e r s o n vai kỳ d ồ hơi híp mắt nhìn phía xa biển lửa trầm r ộ n g nói rằng đọc t r u y ệ n tại hoàng kim chiến sĩ thiên hai cái vũ hoàng không đúng còn có một cái vũ thánh đáng chết chuyện gì xảy ra lão đầu tử kia làm sao đắc tội những gia hỏa này hắn đến cùng là ai một người đối mặt như vậy bốn người vây công lại vẫn có thể tiếp tục kiên trì theo kỷ r ồ ánh mắt nhìn lại en d e r s o n thay đổi sắc mặt không nhịn được kinh hô không sai giờ khác này trong biển lửa không phải chính đang tiến hành một trận chiến đấu sao một lao giả bị bốn tên hắc y nhân vi vây ở chính giữa cái kia bốn tên hắc y nhân từ bọn họ đấu khi en d e r s o n là có thể rõ ràng phán đoán ra được một cái hoàng kim chiến sĩ hai cái vũ hoàng cùng một cái vũ thánh cường đại như vậy chỉnh dung để hắn thiếu một chút đi cảm như vậy tổ hợp cường đại đến mức nào hắn không dám tưởng tượng đặc biệt là lao đầu kia tử một người đọc chặn bốn cái như vậy đối thủ nhưng là hạ xuống thế bất bại càng làm cho nhân kinh ngạc hắn đến cùng là rất mạnh người en d e r sân không dám tưởng tượng en d e r sân tiếng thét c h ó i thai cũng là để một bên alin s ư ớ n g sốt một chút mang theo giật mình vẻ mặt tỉ mỉ nhìn lại lao đầu kia tử có vẻ như là rồ đèn ra ra nghĩ đến vừa nãy rồ đèn tiếng hô nàng nuốt một ngụm nước bọt sau khi gian nan nói rằng khó có thể tưởng tượng cái kia cường đại lao già dĩ nhiên là cái kia vô lại ra ra rồ đèn ra ra chăm chú nhữ mày anderson thì t h ả o tự nói nghi hoặc nhìn đang theo bên kia buôn tập quá khứ r ồ đèn không biết một người như vậy vì sao lại tại liệt hỏa thành hôn chật vật như vậy theo đạo lý mà nói có một cái như thế chỗ dựa hẳn là phong quang vô hạn mới đúng chuẩn chiến thần không nghĩ tới người như vậy dĩ nhiên sẽ ẩn cư ở nơi này không có tiếng t â m gì sinh hoạt khi sâu một hơi kỳ rồ nhỏ giọng tự nói đồng thời hắn sắc mặt dị thường phức tạp chuẩn chiến thần tuy rằng kỳ rồ lời nói âm thanh rất nhỏ thế nhưng l à như bình địa sấm sét bình thường truyền vào hai người trong thai để anderson cùng alin thay đổi sắc mặt lớn tiếng kinh hô chuẩn chiến thần ba chữ kia không thể nghi ngờ tại trái tim tất cả mọi người bên trong mạnh mẽ l ệ n xuống một cái bom toàn bộ đại lục trên đ ạ t đến cường giả thần cấp có thể nói là lân lông phượng chân có thể đếm được trên đầu ngón tay thêm vào ma pháp sư ở bên trong thần cấp cao thủ toàn bộ đại lục cũng bất quá tám cái thôi thế nhưng tám người này không thể nghi ngờ đều là như thần tồn tại bất luận người nào đều nắm giữ thực lực khủng bố coi như là nói hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng đặt đến cấp bậc này người coi như là bất luận cái nào đế quốc nhìn thấy bọn họ cũng muốn khách khí không dám lô mãng bằng không bằng mượn bọn h ắ n hiệu triệu lực cùng thực lực khủng bố sẽ là một cái đáng sợ tai nạn giống như là ngàn năm trước đó một cái tiểu vương quốc quốc vương giống như vậy bởi vì đắc tội một cái pháp thần bởi vậy cho đế quốc mang đến khủng bố tai nạn kết quả chính là cái kia vương quốc một trăm ngàn quân đội trong một đêm bị cái kia pháp thần tàn sát một quang do đó bị quanh thân vương quốc nhân cơ hội mà vào dẫn đến cuối cùng diệt quốc tai nạn cũng chính là cái kia một trận chiến đấu làm cho tất cả mọi người chân chính đã được kiến thức cường giả thần cấp thực lực cũng chính là cái kia một trận chiến đấu vì làm ma pháp sư đặt vững khủng bố địa vị để ma pháp sư trở thành vô thượng tồn tại về phần chuẩn thần cấp cao thủ chỉ chính là những này đã vượt qua thánh cấp nhưng chưa tiến vào đến thần cấp lĩnh vực ở vào khoảng giữa hai người chỉ thấy cường giả bọn họ tuy rằng không có đạt đến thần cấp cao thủ cái loại này hủy thiên diệt đ ị a thực lực Thế nhưng cũng hầu như có thể tiếp nhưng hầu như cũng cận có cấp bậc không i a t ự lực tự c có được cho chuẩn cấp cao lục cũng có cường là là Là thể tưởng tượng thần thủ tại toàn bộ đại lục trên cũng là khó có thể vượt quá 20 người. Mỗi một tên thiên một nhiên như người, người bọn hắn hầu như đều. Là tên khắp thiên hạ một phương khó hầu khắp hạ h đại mỗi giả. đều. ra, dù vậy quá bộ k nghĩ cho đến lúc này dĩ nhiên ở cái này vẫn không đáng chú ý liệt hỏa thành bên trong nhìn thấy một cái như vậy cao thủ chẳng trách mấy người vẻ mặt đều có một chút khoa trương những này nhân xem ra cùng cái kia láo tiền bối co cựu hận này một trận chiến đấu phòng t r ư ờ n g khó khăn lão tiền bối hẳn là đã chịu đến bọn họ độc hại bằng không không thể nào cùng những n à y nhân rằng co thành vì làm cục diện này chăm chú c a o mày nhìn phía xa tình huống hít sâu một hơi kỳ dỗ trầm giọng nói rằng chúng ta nhanh lên một chút đi thôi như vậy tranh đấu không phải chúng ta có thể tham dự liền tính là gia tộc chúng ta cũng không cách nào chịu đựng những n à y nhân lửa giận đi vẫn là ngươi nhanh lên một chút đi thôi do dự một chút anderson vội vàng hướng về kỳ dỗ cùng alin nói rằng không Này nhưng là m ộ ta, ta, ta đại tiểu thư hiện tại không phải là ngươi có thể báo thù thời điểm ngươi có biết hay không những này nhân bất luận là một người nào chỉ cần hơi chút động động thủ chỉ liền có thể đem ngươi giết ngươi vẫn muốn báo thù lại nói nữa liền tính chiến đấu kết thúc thì đã có sao nếu như những này nhân h ò a cái kia lão tiền bối có cựu hận ngươi cho là bọn hắn sẽ thả r ồ đẹp sao đến thời điểm r ồ đẹp như thế muốn chết nếu như là lão tiền bối thắng vậy thì càng không cần phải nói hắn sẽ nhìn mình tôn tử bị ngươi bắt nạt ngươi nghĩ tới mỹ chúng ta vẫn là không muốn gây chuyện thị phi nhanh lên một chút đi thôi cười khổ nhìn alinz nhìn nàng giờ k h ắ c này oán hận ánh mắt anderson bất đắc gì nói cái kia vậy làm sao bây giờ cứ như vậy để hắn bạch bắt nạt lần này A t l i n cúng lên mang theo một tia khóc nước nở nói rằng từ nhỏ đến lớn vẫn không có từng chịu đựng như vậy bắt nạt nàng giờ khắc này hận thấu rổ đẹp cái kia có thể như thế nào liền tính ra ra người tới chỉ phải cái kia láo tiền bối còn sống rổ đẹp liền có thể bình yên vô sự coi như là các người v t sở tơ gia tộc cũng sẽ không nguyện ý đi đắc tội như vậy nhân được rồi không cần nói nhiều như vậy chúng ta ở chỗ này xem một chút đi đánh gây hai người đối thoại kỳ rồ thản nhiên nói hơi hít mắt tựa như đang tự hỏi cái gì hôn đản kỳ r ô ngươi có phải hay không t r ò n váng này đều lúc nào ngươi vẫn nói lời như vậy nghe được kỳ r ô a n d e r s o n cũng là c u n g lên vội vàng hỏi không muốn xảo ngươi xem cái kia hoàng kim chiến sĩ xem ra là khó thoát vận r ồ i r ồ i không để ý đến a n d e r s o n vẻ mặt chăm chú nhìn cái kia một trận chiến đấu kỳ r ô trầm giọng nói rằng cấp tốc quay đầu nhìn lại quả nhiên giờ khác này cái kia l á o tiền bối dĩ nhiên đột nhiên phát lực đ ỗ n g nhiên phản công trong lúc nhất thời đem bốn người không ngừng bước lui mà hắn mục tiêu nhưng là hết sức rõ ràng chính là từ người yếu bắt đầu đ ể một cái mục tiêu chính là cái kia hoàng kim chiến sĩ lúc này cái kia hoàng kim chiến sĩ tại lao tiền bối mánh công dưới đã vô lực chống đối đến mức những người khác nhưng là không thể làm gì không cách nào dôi ra cứu viện đột nhiên chỉ thấy cái kia lão tiền bối cả người nổi lên một tầng màu tím mang theo màu bạc v ầ ờ n sáng chuẩn cương giả thần cấp đấu khí hồn nhiên m à phát đồng thời Thụ thương, cái i k A một thanh trường không i ế m đột n i trời ê n vung đầy, mang đầy đầy, ra v số kiếm ả h như tuyết rơi bình h n ư tuyết t rơi ờ có h hướng về cái kia hoàng kiến chiến đánh không e ngập kiến trên người bầu trời tới. cái kia về c A sĩ ra ngoài kỳ dỗ phán đoán cái kia hoàng kim chiến sĩ tại hét thảm một tiếng âm thanh ở giữa không cam lòng bị chia thành hai đoạn liền như vậy là mất mạng rất mạnh cùng rỗ đẹp cái kia chiêu thức gần như một màn này rõ ràng lớn nhập đến mấy người trong mắt sau khi xem xong kỳ dỗ cảm khái nói rằng hắn nhưng không có phát hiện lão tiền bối một chiêu kia cùng rỗ đẹp chiêu kia xem ra gần như thế nhưng thực chất trên nhưng là có khác nhau rất lớn rõ ràng nhất khác nhau chính là kiếm quỹ tích biến hóa dĩ nhiên điểm này thân là bạch ngân chiến sĩ hắn lại làm sao có khả năng nhìn thấu đây cũng còn tốt rỗ đẹp ra hỏa kia thực lực không ra sao bằng không l a o mồ hôi lạnh trên trán nhìn bên cạnh alins anderson cười khổ nói rằng về phần alins sắc mặt quái dị hay là cũng là đang bí ẩn may mắn đi bằng không nàng hay là liền có thể nhìn thấy chính mình âu hiếm liệt hỏa báo tại rộ đẹp cái kia đáng ghét ra hỏa thủ hạ hóa thành hai đoạn răng rớp chiến đấu như trước đang tiếp tục theo thời gian trôi đi trận này cuộc chiến sinh tử nhưng là càng ngày càng đặc sắc cái kia l á o tiền bối tựa hồ đã lấy lại sức được công kích càng ngày nguyệt sắc bén càng ngày càng mãnh liệt đang không ngừng mánh công dưới nhưng là để còn lại ba người chịu khổ không thể tả trong đó một cái hoàng cấp cường giả đã là hứng chịu trí mạng thương tích giờ khác này đã hấp hối thối lui đến một bên thở ra thì nhiều tiến vào khí thiếu hiện ra nhưng đã nhanh muốn rời khỏi thế giới này đồng dạng đạt được những này thành t i ể u lao giả làm trả giá cái giá phải trả cũng không thể bảo là không đau đớn thê thảm toàn bộ trên thân thể người đã không biết tăng thêm bao nhiêu đạo vết thương nếu không phải dựa vào cường ra một tầng thực lực tránh được muốn hại chỗ yếu hay là cũng sớm đã trở thành một bộ tử thi lao giả ta đã đến rồi mụ các ngươi những tên khốn kiếp này ai khi dễ lao giả lao tử liền giết hắn vào lúc này dô đès cũng là t h ở hồng hộc mang theo kiệt m ộ đám người đi tới chiến đấu trong vòng nhìn cả người là thương l á o già dô đès thậm chí quên mất mình là một cái cái dạng gì thực lực người che ở lao già trước mặt liền hướng về đối diện mấy người âm thanh quát dô đès kha kha đập phá thiết hải vô mịch sử chính ngươi chịu xuất hiện là tốt rồi tránh cho chúng ta đi tìm ngươi giao ra tên tiểu tử này chúng ta liền như vậy bỏ qua hừ bằng không ngươi tình huống bây giờ tin tưởng n g ư ơ i mình là rõ ràng hơn nữa bất quá đi ừ không muốn ép chúng ta ra tay gặp khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhìn rô đen cái kia dẫn đầu người áo đen xì xì âm hiểm cười hướng về lao già nói rằng đi mau bên này ta chống đỡ có thể đi bao xa đi bao xa sau đó không nên quay lại rồi tiến lên một bước đem rộ đẹp hiểm hộ tại chính mình sinh hoạt lao già lớn tiếng quát ngữ khí nhưng là trước nay chưa từng có nghiêm túc lúc này rô d e s cũng là dần dần tỉnh táo lại nhìn đối phương mấy người nhìn lại một chút lao già tình huống trong lòng nhưng là tràn đầy n g h i hoặc tại sao những này nhân sẽ xuất hiện tại sao láo già sẽ mạnh như vậy hơn nữa tựa hồ bọn họ mục tiêu liền là chính mình chẳng lẽ mình đắc tội người nào có thể khẳng định là những gia hỏa này khẳng định không phải phụ thành chủ người cũng không phải là b ố t sở tơ người của gia tộc phụ thành chủ nếu là có này các cao thủ còn có thể cho phép chính mình trốn ra được Đến mức bốt sở tơ gia tộc c bốt tơ sở gia hoa dù có cũng thông thiên bản lĩnh cũng không thể lĩnh không phản h bản nào ứng n n h cả h như vậy. Đi mò. Mạnh nhấc thở dốc một thoáng, lao già lần thứ hai chép lại trong tay này hôn Hoa ó n lên đến ném ngoài, lần trong này trường g già trước vậy. tay Đi đem đẹp đi đi. cái lại trôi kiếm mò. mẽ một một ám mặt mà rổ ra dốc c lao mắt chiến đấu tình cảnh lần thứ hai hiện hiện ra khủng bố chiêu thức hảo không keo kiệt thi triệt ra trong lúc nhất thời tình cảnh kịch liệt cực kỳ lanh lảnh binh khi tiếng va chạm cùng lao già lớn tiếng tiếng r ụ c không ngừng truyền đến dô đẹp nhưng là đứng tại nguyên chỗ không biết nên làm thế nào cho phải c、si. lao giả trên người lần thứ hai tăng thêm một vết thương m á u tươi tung tóe bị bức phải liên tục bại lui đối phương tựa hồ bắt được dô đẹp cái này chỗ hỏng hướng về bên này manh công đủ tình huống như thế lao giả nhưng là ra sức ngăn trở bỏ qua tránh né cùng cơ hội phản kích không ngừng nhiệm g hộ hy vọng có thể tranh thủ thời gian để dô đẹp chạy ra địa phương này chương ba mươi b ố lao giả nhắc nhở so với a ạ t nồn ngươi vẫn có thể kiên trì bất quá ngươi yên tâm rất nhanh ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục cùng ngươi chủ nhân gặp mặt ha ha tin tưởng hắn đã chờ ngươi đã lâu rồi bà còn d o d e s ngươi yên tâm tin tưởng chúng ta chủ thượng sẽ rất hảo đối phó hắn nhìn thở hồng hộc lao giả cái k i a tên hắc ý nhân lạnh giọng nói rằng đột nhiên khí thế tăng gọn toàn thân lần thứ hai bị đấu khí màu tím bao trùm lên đến t h á n h cấp khí thế một khi thi triển ra thậm chí để nằm trên mặt đất d o d e s cảm nhận được chính mình tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình áp chế lại t i ế t hầu càng lạ như bị một bàn tay vô hình cho bắt được giống như vậy khó có thể hô hấp sắc mặt tại trong nháy mắt đỏ lên đột nhiên dô d e n cảm giác toàn thân bung lỏng như từ địa ngục một lần nữa trở lại nhân gian giống như vậy đạt được tự do tham lam hô hấp mới mẹ không khí hướng phía trước nhìn lại lúc này lao già cũng là tán phát ra một tiếng đấu khí đồng thời đem dô d e n chăm chú bảo hộ tại chính mình trong vòng để hắn khỏi bị đối phương khí thế áp bách chiến giống to một tiếng lao già trước tiên phát động tiến công trước đó bị động cục diện để hắn đã chịu được rồi lớn tiếng giống to trong tay ánh kiếm tăng v ọ n lấy một đ ị c h hai lại vẫn mơ hồ chiếm cứ thượng phong len can đinh lanh lảnh giao phong âm thanh không dứt bên h a i song phương các hiện thần thông các loại chiêu thức tận hiện ra và anh liên tiếp âm thanh chấn động đến mức ở đây rộ đẹp cùng kiệt mô còn có tang c ả điệp ba người đầu váng m ắ t hoa thỉnh thoảng phiêu xuất ra một tia giải rác đấu khí nhưng cũng là ẩn chứa khủng bố l ự c đạo liền như vừa rơi vào rộ đèn bên người cái kia một đạo kiếm khí giống như vậy dĩ nhiên là trên mặt đất lưu lại một đạo bề sâu trường rộng một t h ư ớ c ước m ộ ư ơ i cm vết tích xem trên mặt đất lưu lại vết tích rộ đèn nhưng là bị dọa xuất ra một thân mồ hôi lạnh hít vào một ngụm khí lạnh xác thực như vậy tình cảnh tựa hồ không thích hợp bản thân tiếp tục ở lại không chỉ giúp không tới lao giả tựa hồ còn trở thành một cái cản trở tồn tại cồn phong gào thét kiếm khí tùy ý tiếng vang nổ vang Toàn bộ sân bãi một đột trước sân mảnh hốn đột đã không bộ bãi đã lại phục có vừa lúc đó chỉ nghe được lao già hư lạnh một tiếng đột nhiên nhảy ra vòng chiến đến đi ra bên ngoài lạnh mắt thấy đối diện hai người lộ ra vẻ một tia tơi ư cười quái dị sau khi nói rằng sau đó không giống nhau không chờ đối phương phản ứng lại cũng không cho bọn hắn bất kỳ thời gian lao già cấp tốc vung vẩy lên trường kiếm trong tay dưới chân như sinh liên bình thường cấp tốc di động mỗi một bước đều có vẻ biến hóa thất thường nước c h ả y mây trôi múa thêm vào tinh rượu bước tiến để hắn toàn bộ ngươi dần trở nên mờ h ảo cùng hư hảo rất nhanh hắn thân ảnh chia ra làm hai hai hóa thành bốn bốn biến thành tám mãi đến tận toàn bộ tình cảnh đều che kín hắn thân ảnh mới thôi đáng chết so với hạt n ổ n ngươi thân bên trong không lo thủy c h i độc còn dám thi triển như vậy chiêu thức ngươi không muốn sống nữa sao nhìn thấy tình huống này lúc này cái kia tên hắc y nhân xem như là lộ ra một điểm sốt ruột thần tình lớn tiếng quát trong đầu cấp tốc tránh qua ba cái đủ để để hắn cả người run rẩy chữ ba lôi thần chém lôi thần vừa ra ai cùng tranh tài nơi đi qua hoang tàn một câu nói kia chính là đối với này một chiêu thức khái quát có thể tưởng tượng được ra chiêu thức nói ẩn chứa uy lực ngày hôm nay chính là vì phòng ngừa ra hỏa này phát huy những n à y khủng bố chiêu thức cùng hết thệ thực lực bọn họ trong bóng tối hạ độc sau khi thành công mới triển khai công kích không nghĩ tới cái này tên đang chết giờ khắc này dĩ nhiên hoàn toàn không để ý chính mình khả năng độc phát thân vong nguy hiểm tùy tiện ra chiêu hãn tựa hồ quên mất hiện tại đang đứng ở sinh tử quyết chiến thời điểm ngươi không chết thì ta phải lịa lời ai sẽ bận tâm nhiều như vậy hậu quả đây thay đổi sắc mặt dưới cái kêu hai tên hắc y nhân không hẹn mà cùng cấp tóc hướng về phía sau vội vàng lắc mình trốn đi không còn kịp rồi các ngươi đều đi chết đi g ầ m lên giận dữ phun ra một ngụm máu tươi thụ tại chính mình trường kiếm bên trên lao già lớn tiếng quát chỉ thấy tại một ngụm máu tươi đụng với đi sau khi trước kia vẫn có vẻ lờ mờ tối tăm trường kiếm đột nhiên h à o quan g tỏa ra một cỗ màu đỏ sậm quang thậm chí c h ó i mắt đến để rộ đẹp đều không mở mắt ra được lôi thân chém như trong hư không truyền đến gầm lên giận dữ giống như vậy một chiêu dưới mấy trăm cái lao già thân ảnh đồng thời dơ kiếm dưới chân sinh liên hướng về hai tên hắc y nhân bạo thiểm phương hướng phóng đi trong tay trường kiếm lạng yên hạ xuống không có một k i a âm thanh có vẻ an tĩnh như vậy nhưng mà mọi người nhưng là biết thường thường vào lúc này càng là yên tĩnh lại càng tăng nguy hiểm v ù v ù cồn phong gào thét cuốn lên đầy đất bụi trần bay múa đầy trời bụi trần thậm chí cản trở tầm mắt mọi người giữa bầu trời cũng là vào đúng lúc này truyền đến nổ vang tiếng sấm một đạo tia chớp màu xanh lam như dao long bình thường s ẹ t qua phía chân trời hiện ra tại trước mặt mọi người phối hợp với chớp giật s ẹ t qua lao g i ả trường kiếm trong tay cũng là s ẹ t qua phía chân trời rơi thẳng đối diện người á o đen mà đi vê anh một tiếng kịch liệt tiếng vang truyền đến đại địa vào đúng lúc này tựa hồ cũng chấn động giống như vậy để đứng ở bên ngoài gần ngàn mét quan chiến k ỳ rổ đám người thân thể đều run dậy một thoáng bụi trần cấp tốc che giấu tầm mắt mọi người tại ngắn ngủi pha âm thanh sau khi tình cảnh lần thứ hai khôi phục đến ít có yên tĩnh khủng bố yên tĩnh mọi người đều khẩn trương nhìn bụi trần bao vây một mảnh kia khu vực ở bên kia là cuối cùng giao thủ địa phương mọi người đều chờ mong kết quả sinh ra đặc biệt là rô đ è s, nắm thật chặt nằm đ ấ m thậm chí đang bí ẩn cầu khẩn lão già không có chuyện gì không có ai nhìn rõ ràng mới vừa mới chuyện gì xảy ra không có ai nhìn thấy lao g i ả là làm sao ra tay khái khái khục ha ha ha ha so với át nổn ngươi xem ra ngươi vẫn là chịu ảnh hưởng ha ha một chiêu này e sợ chỉ phát huy ra không tới sáu tầng uy lực đi bùi bầm lắng xuống tình cảnh hiện lên ở mọi người trước mắt chỉ thấy giờ khác này một người á o đen thình lình bị chém làm hai đoạn tán rơi trên mặt đất máu tơi ư tát đầy đất còn cái kia thánh cấp người á o đen nhưng là tóc thai bù s ù đứng ở lao già đối diện khoe miệng không ngừng ngoài chiều hướng ra ngoài liều lĩnh máu tươi mặt nạ dĩ nhiên là đã bị bỏ một nửa trên mặt lưu hạ một đạo khủng bố vết thương nhìn đối diện đồng dạng dựa vào trường kiếm chống đỡ thân thể miệng lớn thở hồn hển trong miệng không ngừng tác dụng máu tươi so với ạt nồn hắn lớn tiếng cười nói người đi chết đi q u á t to một tiếng âm thanh đột nhiên truyền đến ba đạo kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện ở người áo đen trên đỉnh đầu nghe được âm thanh cảm nhận được lạnh lẽo hằn ý người áo đen thay đổi sắc mặt xì、sí. vừa định có động t á c nhưng là để hắn phun ra một ngụm lớn á m máu tươi đen ngòm nặng nề mà lại l a n h lảnh âm thanh truyền đến một đạo huyết hoa như suối phun bình thường dâng lên hiện ra sông thẳng phía chân trời kèm theo huyết hoa còn có một viên tung bay đầu người tiểu dạng cho ngươi kiêu ngạo thở dốc rơi vào người háo đen trước mặt nhìn giờ k h ắ c này không đầu thân thể nhìn đầu người vẽ ra một đạo hoa lệ đường a ra bôn u rơi trên mặt đất trận to hai mắt không cam lòng vẻ mặt dô đẹt khoe miệng lộ ra hảo một nụ cười lạnh lùng khinh thường nói giờ khác này ngang nhiên đứng tại cỗ thi thể kia trước mặt trên người dính đầy vết máu rô d e s nhàn nhạt cười lạnh trong lòng nhưng là một điểm đều không có một tia sợ sệt không có đ ể một lần giết người sau khi loại khẩn trương kia cùng bất an ngược lại là có vẻ tâm tình k h o a n khoái tựa hồ báo một cái đại t h ủ bình thường thoải mái mọi người chừng lớn hai mắt không thể tin được nhìn lúc này rô d e s bọn hắn đều vắng lặng tại chấn động tình cảnh ở giữa một cái thánh cấp cao thủ cứ như vậy bị hắn một đao cho chém rơi nay tựa hồ là mở ra một cái thiên đại vui đ ù a đi tin tưởng nếu như chuyện này chuyện đến trên đại lục sẽ đưa tới vô số người kinh t h á n cùng nghi vấn sẽ làm vô số người đi cằm cùng con mắt thế nhưng sự thực liền là như thế hắn thật sự đem cái kia thánh cấp cường giả cái g i ế t hơn nữa còn là gọn gàng nhanh chóng một đao đem ra hỏa kia đầu cho bổ xuống không có một tia dây dưa dài dòng lao giả ngươi không sao chớ cấp tốc xoay người nhìn lão giả khỏe miệng không ngừng tràn ra nhiều tia mang theo một điểm á m máu tươi đen ngòm dù đẹp vội vàng đỡ lấy hắn khẽ run thân thể lo lắng hỏi k h á i k h á i khục không lo thủy quả nhiên danh b ấ t hư truyền thời gian không hơn nhiều ngươi mau chóng rời đi địa phương này rời khỏi cái này nơi thị phi đi được càng xa càng tốt ha ha nguyên bản vẫn hy vọng ngươi có thể bình thường vượt qua cuộc đời này không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là bước vào tu luyện đường xá cũng được hay là thiên ý t r e o người ngươi đã lựa chọn liền cẩn thận cố gắng lên sau đó con đường sẽ rất gian nan ngươi nhất định không thể từ bỏ phải biết ngươi gánh vác huyết mạch không cho phép ngươi cúi đầu tuy rằng không biết là ai tại chỉ đạo ngươi thế nhưng ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong có thể đưa ngươi mang tới cái này lĩnh vực tin tưởng tối thiểu cũng sẽ không so với lão già ta trên l ệ c đi chính ngươi cố gắng quý trọng vài tiếng hò khan để lão già lần thứ hai phun ra một chuyến dòng máu lộ ra vẻ một tia khổ sở nụ cười sau khi sâu sắc ngưng mắt nhìn rổ đẹt trầm giọng nói rằng tại sao ngươi vì sao lại mạnh như vậy còn có những này nhân vì sao lại tìm ngươi để gây sự ngươi vì sao lại đắc tội bọn họ tại sao bọn họ mục tiêu sẽ là ta lẽ nào ta và bọn hắn có quan hệ gì sao không hề trả lời lao giả ngược lại dồ đẹp chăm chú nhìn lao giả nhìn giờ khắp này hắn chật vật răng rớp tâm tình dị thường trầm trọng đối với tất cả những thứ này sự tình càng làm cho hắn cảm giác được nghi hoặc tầng tầng từng cái từng cái nghi hoặc thoáng hiện tại hắn nao hải ở giữa để hắn hôn loạn tương bừng những này không phải ngươi bây giờ có thể biết hiện tại biết rồi đối với ngươi chỉ có chỗ hỏng không có lợi vẫn là đợi được tương lai đi tuy rằng ta không có hy vọng xem đến ngày đó thế nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không làm bẩn tổ tiên ngươi uy danh sẽ không để cho phụ thân ngươi hổ thẹn đợi được ngươi đủ cường đại ngày đó tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết tất cả sự tình ân cái này hộp sắt ngươi mang đi nhớ kỹ nhất định phải bảo quản cẩn thận đến tuyệt đối không nên bị bất luận người nào nhìn thấy ngươi phải đáp ứng ta muốn dùng tính mạng đến bảo hộ cái này hộp bên trong có chuyện ngươi muốn biết có thứ mà ngươi cần đợi được thực lực ngươi đủ cường đại thời điểm bao trùm tại hắn mặt ngoài tầng kia phong ấn dĩ nhiên là sẽ giải trừ đến thời điểm ngươi phải nhận được tất cả d u n g d u n g dày hai tay từ trong lồng ngực móc ra một cái tinh xảo màu trắng bạc tiểu hộp sát thận trọng giao cho rô d e s trong tay lao già trầm giọng nói rằng ngưng trọng ngự a khí thậm chí để rô đès đều cảm giác được một tia không thích ứng hộp sắt vào tay bắt đầu rô d e s trong nháy mắt cảm nhận được một cố lệnh leo khí tức truyền khắp toàn thân nhất thời cả người tựa hồ tinh thần khai khai k h ụ thả ra Vung không ta ra, ta thì ra, đ ư ợ các không thủy, lo c ngươi hay không là biết đi thiên hạ đệ mau ộ độc, t kỳ v ừ nãy từ bỏ c h những, những này nhân là sẽ không bỏ qua r ồ đèn tin tưởng đệ hai làn sóng người đã tại triều bên này tới rồi trên đường nói không chắc xuất hiện ở tại bọn hắn cũng đã đến bên này chính các ngươi đi mau ta lưu lại nơi này biên giúp các ngươi tranh thủ một chút thời gian nhớ kỹ rời khỏi liệt hòa thành không lại muốn trở lại địa phương này đến tại không có đủ thực lực trước đó không muốn đi t r a tìm đến cùng ai là hung thủ chú ý ẩn d ấ u chính mình hành tung không muốn tùy ý để cho người khác biết các ngươi là ai đẩy r a tang cạ điệp rôi đến tay lao ra miệng lớn thở hổn hển hướng về mấy người ngưng trọng bàn giao nói lao giả ngươi nhìn trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi lao giả lần này r o đ ẹ p thật sự là cúng lên vội vàng đỡ lấy run run rẩy rẩy hắn lo lắng nói rằng r o đ ẹ p chạy đến rổ đẹp một nhóm người trước người l i n h lớn n t i ế g quát lên. Các lên. n g ư ơ i tới làm cái làm muốn muốn còn gì, b á o sao? thủ Tiểu nương rô a gia nói ngươi tình không rất tốt, các hay nhất màu cút cho h biết, tâm bây đest ầ u nhìn lại, lạnh lại, l ù n g một trận giống giận a t l i n h trong lúc nhất thời nhưng là nói không ra một câu khăn che mặt dưới khuôn mặt nhỏ đến mức đỏ chót chăm chú lôi nằm đấm nếu không phải bên người kỷ rổ lôi kéo thêm vào đối diện cái kia lao tiền bối tại chỗ nàng thật sự hận không thể vồ tới cắn chết cái này tên đáng chết lao tiền bối ngươi c h ú n g độc ngươi nếu như không muốn làm cho hắn chết hay nhất khẩn trương mang theo hắn theo chúng ta đi hay là như vậy còn có cứu lại cơ hội tỉ mỉ nhìn một phen lão già dáng dấp sau khi kỷ rổ trầm giọng nói rằng lúc này lao già sắc mặt mang theo một tia á m trầm phun r a huyết dịch đã biến thành màu đen vô dụng ha ha các ngươi cùng tên tiểu tử này có cứu đoán sao nếu như không là sinh tử mối t h ù coi như là xem ở l á o gia hỏa ta một phần trên mặt quên đi thôi gia hỏa này tuy rằng yêu gây sự thế nhưng nói tóm lại tâm địa vẫn là không xấu nhìn đột nhiên xuất hiện ba vị thanh niên nhân lao giả ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên nói lao tiền bối ngươi nhanh lên một chút chữa thương đi phía ta bên này có một viên giải độc hoàn là gia phụ cho ta hộ thân bảo vật tin tưởng đối với ngươi sẽ có một chút trợ giúp lao giả để đối diện kỷ rỗ đám người không khỏi hơi đỏ mặt đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như vậy chỉ thấy kỳ r ộ tục cấp tốc từ trong lòng ngực móc ra một viên màu vàng kim dược đan đưa tới lao già trước mặt nói rằng cố thần đan nhìn thấy kim đan lão già mặt liền biến sắc trầm giọng nói rằng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là hắn hậu nhân cái kêu tin tưởng ngươi biết không lo thủy đi này một viên kim đan tuy rằng rất tốt thế nhưng đối với ta mà nói trợ giúp không lớn cũng được coi như là lão phu nợ ngươi một phần ân tình đi nếu như còn có cơ hội nhất định xin trả một trận thở dài tựa hồ nghĩ tới điều gì bình thường lao già bất đắc dĩ nói không lo thủy lần này đến phiên kỷ rô kinh khiếu xuất lai không nghĩ tới đồ vật này lại vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này thay đổi sắc mặt sau khi kỷ rô một mảnh nghiêm nghị trầm giọng nói rằng không tốt lại có người đến nhanh dồ đèce các ngươi đi mau nhớ kỹ lời nói của ta tuyệt đối không nên quay đầu lại ngươi nhớ kỹ dù như thế nào ngươi muốn sống sót không thể có bất kỳ bất ngờ bằng không ta cho dù chết cũng không còn mặt mũi đối với chủ nhân đột nhiên vẻ mặt tại trong nháy mắt chìm xuống tựa hồ cảm nhận được cái gì giống như vậy lao già lo lắng hướng về dồ đẹt hồ lập tức lao xảo mấy người r ụ c nói rằng tiền bối không nên hỏi các ngươi đi mau không có thời gian nếu như đợi được những này nhân xuất hiện tất cả liền đều trưởng dồ đẹt n h ớ kỹ sau đó thấy có người trên y phục có kim ưng tiêu chí n g ư ờ i không muốn đi cùng bọn hắn tiếp xúc muốn xử nơi đề phòng phải tránh lời nói của ta đi mau hướng phía trước bước ra một bước lần thứ hai chép lại trường kiếm lao g i ả lo lắng hô lao g i ả ngươi phải đi chúng ta cùng đi tiếng nói vừa quá hạ xuống liền nghe đến rộ đẹp truyền đến hét thảm một tiếng lập tức cảm giác mắt tối sầm lại cả người sau này đổ tới mang theo không cam lòng cùng nghĩ hoặc hắn cối u cùng một tia ý thức để hắn nhìn thấy lao g i ả khẩn trương vẻ mặt không muốn phí lời tiểu tử coi như là ta lão già phiền thoái hơn nữa các ngươi một lần nhanh lên một chút đem ra hỏa này mang đi như vậy sân bãi không thích hợp các ngươi ở chỗ này ở lâu những n à y nhân cũng không phải là các ngươi có thể chống lại các ngươi đi mau rời khỏi liệt hòa thành đỡ lấy s ắ p ngã trên mặt đất j o d e s h đem hắn giao cho kỳ rổ đám người trong tay láo già trầm giọng nói rằng mặc dù đối với này một nhóm người không phải rất thông hiểu thậm chí biết bọn họ cùng j o d e s h có cựu t o á n thế nhưng xuất phát từ bản năng hắn lựa chọn tin tưởng đặc biệt là vào lúc này không tin lại có thể như thế nào đây chương ba mươi lăm rời khỏi liệt hòa thành nhanh lên một chút đi b à n g không liền thật sự không còn kịp rồi nhớ kỹ tuyệt đối không nên để rỗ đẹp lại về đến địa phương này đến đoạn thời gian gần đây cũng không làm cho hắn xuất hiện ở phụ cận địa phương giúp ta xem trọng tên tiểu t ử này ngàn vạn nhớ kỹ lời nói của ta cảm giác được cái kia một trận vội vàng tiếng bước chân càng ngày càng gần lao già vội vàng hướng về kỳ rồ đám người nói một tay lấy mấy người đ ẩ y ra lao già cầm kiếm liền hướng về xa xa cấp tốc chạy như điên hắn muốn trước đây ngăn cản lại hướng về bên này tới rồi một nhóm tiên nhân kỳ rồ ta chúng ta bây giờ làm cái gì thật sự mang tên tiểu tử này đi sao theo lão già rời khỏi trong sân chỉ còn lại kỳ rộ anderson a l i n s cùng với tăng ca điệp cùng kiệt m ỗ năm người nhìn hôn mê rộ đẹp anderson hướng về kỳ rộ dò hỏi đi lão tiền bối đều khai báo nhất định phải làm được nhanh lên một chút rời khỏi bên này một tay lấy rộ đẹp kháng tại chính mình trên v a i kỳ rộ liền dẫn theo một nhóm người cấp tốc hướng về phương hướng ngược nhau chạy trốn mà đi rời khỏi địa phương này rời khỏi càng xa càng tốt mới là việc khẩn cấp trước mắt từ lao tiền bối ánh mắt cùng sắc mặt ở giữa hắn liền có thể nhìn ra được lần này xuất hiện những này nhân thực lực hẳn là sẽ không so với trước cái kia một nhóm người kém đó là một cái khái niệm gì rõ ràng hơn nữa bất quá hắn cũng không có ngây thơ đến coi chính mình thật sự có thể tại như vậy tình cảnh ở giữa bình yên tiếp tục sinh sống không được không thể mang tên khôn kiếp này đi chết rồi vừa vặn t r ứ n g mắt hôn mê rô ồ đèn à l i n h lớn tiếng phản đối đi trước lại nói không để ý đến alin mang tới rhodes mấy người cấp tốc hướng xa xa chạy đi hôn đ à n không đ u ổ i kịp bọn họ không thấy theo sát mà đến tăng cạ điệp đám người tuy rằng quyền lợi truy đuổi thế nhưng làm sao đối phương tốc độ quá nhanh rất nhanh sẽ biến mất ở bọn họ thực hiện ở giữa chúng ta bây giờ đi lão đại chắc chắn sẽ không có việc tối thiểu lão tiền bối không chết những g i a hỏa kia cho dù có gan to bằng trời cũng không dám làm sao chúng ta rời đi trước địa phương này tách ra phủ thành chủ truy sát lại nói Chuyện còn lại trong ừ từ, từ sẽ đến. Nhìn biến mất mấy người biến mất thân sốt sẽ đến. địa biến biến Nhìn người ảnh phương cùng bên người mấy u ộ t Kiệt hai người. Kiệt mộ d dự chốc lắt chầm g i ọ nói rằng. lúc ô i hai người đi. kéo nào? Trong hướng chạy chết, phương Chuyện xa xa địa ra? cũng Đáng này gì là là l mà về xảy bỏ 27. mơ mơ màng màng rổ đẹp cảm giác được kịch liệt sóc n à y cùng mấy cái tiếng người nói chuyện một trận kịch liệt đau đầu truyền đến để hắn không nhịn được hừ nhẹ một thoáng toàn thân đau đớn để hắn khó nhịn suy yếu cảm giác để hắn thật sự rất muốn cứ như vậy ngủ xuống không đúng lao già người đâu bên này là nơi nào đột nhiên trong đầu hiện ra cuối cùng ấn nhập chính mình mi mì mắt cái kia hình ảnh nghĩ đến lao già sự tỉnh rô đest r o n g lòng giật mình âm thầm quát hắn đã tỉnh vẫn là nữ tử kia âm thanh như trước như vậy lanh lảnh chỉ bất quá lần này nhiều hơn một phần lãnh đạo còn có một phần rô đ e s cũng có thể rõ ràng cảm nhận được căm hận mở mắt tất cả cảm giác giống như trong nháy mắt này đều trở lại chính mình trên người giống như vậy đau đớn càng kịch liệt hơn để khoe miệng hắn không nhịn được k é o kéo, kéo hít vào một ngụm khí lạnh ta làm sao sẽ ở chỗ này đây là nơi nào lao già đây hắn ở đâu thấy trước mắt ba người j o d e s không lo nổi ạ lìn s ánh mắt giết người vội vàng truy hỏi chúng ta rời khỏi liệt hỏa thành lập tức liền muốn đi thanh phong thành lao tiền bối vẫn tại liệt hỏa thành ở giữa nhìn j o d e s h kỳ r ồ vẻ mặt nhưng là có một chút trầm mặc hít sâu một hơi sau khi ngẩng đầu nhìn rồ đèn chăm chú nói rằng hôn đản vậy các ngươi mang ta ra ngoài làm gì nhanh lên một chút đưa ta trở lại lao già vẫn ở bên kia các ngươi tại sao mang ta rời khỏi nghe được kỳ d ồ trả lời rồ đèn không lo nổi đau đớn trên người cấp tốc ngồi dậy chăm chú lôi kéo kỳ d ồ một bộ lớn tiếng quát ngươi đừng không nhìn được lòng tốt của người h ừ không tìm ngươi tính sổ là tốt lắm rồi hiện tại vẫn l i ề u lĩnh bao lớn nguy hiểm đưa ngươi mang ra đến rời khỏi liệt hòa thành biết chúng ta gánh chịu bao nhiêu phiêu lưu sao hư lạnh một tiếng nhìn thấy như vậy dáng dấp rô đ ê c anderson nhàn nhạt hư nói con mẹ nó ngươi ai muốn ngươi sắp xếp gọn tâm rồi nhanh lên một chút làm cho ta xuống ta phải đi về mạnh mẽ chờ anderson rô đ ê c lớn tiếng quát rô đ ê c n g ư ơ i yên tĩnh một điểm bên kia tình huống thật sự không thích hợp ngươi ở lại tại lao tiền bối yêu cầu dưới chúng ta mới đưa ngươi mang ra đến ngươi cũng biết ngươi lưu lại nơi kêu biên không chỉ giúp không được gì hơn nữa sẽ liên lụy lao tiền bối chứ ngươi lẽ nào thật sự muốn muốn kết quả kia lao tiền bối là chuẩn cường giả thân cấp ngươi cho rằng người khác sẽ tốt như vậy đối phó hắn tuy rằng sâu nặng kịch độc thế nhưng phục d ụ n g ta cố thần đan sau khi độc tính đã bị áp chế tin tưởng dựa vào hắn thực lực muốn trốn khỏi bên kia không được bất cứ vấn đề gì đi hiện tại chúng ta thả ngươi rời khỏi bên này lại có ích lợi gì đây l i ê n tính ngươi chạy trở về cũng tất cả đều kết thúc đi ngươi có thể làm cái gì vẫn là theo chúng ta rời khỏi bên này đi nhớ k ỹ lao tiền bối đối với ngươi dặn cùng ký thác cố gắng nỗ lực này mới là tốt nhất báo lại một tiếng thở dài lấy ra r ồ đẹp tay ký r ồ mang theo phức tạp vẻ mặt kiên trì thuyết phục giả r ồ đẹp hy vọng lời nói này có thể bỏ đi h ắ n ý niệm đi dù sao bây giờ trở về đi xác thực không còn kịp rồi còn chính mình xả bảng quảng cáo cũng chỉ khi là ý tốt dù sao lao tiền bối tình huống mình cũng không rõ ràng bất quá phỏng chừng cũng là giữ nhiều lành ít đi hay là kỳ r ộ thật sự đưa đến hiệu quả khi nghe đến hắn sau khi r ộ đẹp cả người dần dần an t ĩ n h xuống bình tĩnh một khuôn mặt ngồi ở bên trong xe ngựa túi đầu tựa như đang tự hỏi cái gì nhìn thấy r ộ đẹp dán g dấp kỳ r ộ xem như là tùng ra một hơi cuối cùng là c h ấ n an trụ r a hỏa này xe ngựa tại sóc này mấy người đang không ngừng đi tới khoảng cách liệt hỏa thành nhưng là càng ngày càng xa xôi trầm tư đã lâu đột nhiên chỉ thấy hắn giơ lên chính mình đầu hít sâu một hơi sau khi nhìn bên cạnh hai người lao già cuối cùng có nói nói cái gì sao tiền bối cho ngươi rời khỏi liệt hòa thành càng xa càng tốt không phải đi về tối thiểu tại ngươi không có thực lực cường đại trước đó không phải đi về còn ngươi nữa hẳn là cũng nghe được không muốn đi đụng vào những này có kim ưng tiêu chí người nghe được dố đẹp nói chuyện kỳ dồ trả lời ngay đạo đồng thời khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn biết g i a hỏa này hẳn là tương thông đi biết rồi nhàn nhạt trả lời một tiếng lần thứ hai rơi vào trầm mặc tình cảnh có vẻ có một tia dị dạng bên trong xe ngựa lâm vào cực độ yên tĩnh cục diện nhìn trầm mặc r ồ đ ẹ p vào lúc này cũng không ai biết nên nói cái gì n g ư ờ i n g ư ờ i không sao chớ nhìn r ồ đ ẹ p từ khi câu nói kia sau khi r ồ đ ẹ p vẫn bảo trì như vậy trầm mặc không co lên tiếng chăm chú cao mày cũng không biết đang suy nghĩ gì đồ vật xuất phát từ lo lắng k ỳ r ồ vẫn là không nhịn được hỏi không có chuyện gì chúng ta bây giờ đi nơi nào nghe được ký dồ đối với chính mình nói chuyện ngầm đầu nhìn hắn quan tâm vẻ mặt thở ra một hơi thoáng c a o mày bỏ ra một k i a miễn cưỡng nụ cười nói rằng cỗ linh rừng rậm không giống nhau không chờ k ỳ rồ trả lời một bên ạ linh lạnh lùng nói nhìn rồ đẹp trong mắt như trước mang theo một điểm oán hận cùng c a m thủ khoa tư lâm rừng rậm sắc mặt thoáng biến hóa một thoáng chăm chú nhữ mày địa phương này có vẻ như rất quen thuộc tìm đòi một bên ký ức sau khi hắn mới tính là đ ố n g nhiên tỉnh ngộ thiên không sai đó không phải là nổi tiếng trên đại lục một chỗ sao kỳ thực nói là khoa tư lâm rừng rậm chẳng nói là đại lục cấm địa một trong hắc cá nguyên ngoại bộ m ả n h khu hắc cá nguyên trên đại lục hai đại cấm địa một trong mọi người nghe đến đã biến sắc địa phương không ai có thể thâm nhập đến tận cùng bên trong đi tham đến tuột cùng không có ai biết bên trong là hình dạng gì có vật gì có thể có được đã có từng chuỗi khủng bố tin tức cùng vô số truyền thuyết có người nói hắc cá nguyên bên trong cất g i ấ u cường đại ma thú ở bên kia liền tính ngươi là một cái cường giả thần cấp cũng không cách nào bình yên tiếp tục sinh sống chớ đừng nói chi là thâm nhập sau khi tiến vào có thể toàn thân trở ra còn có một chút chủ yếu nhất đó chính là có người nói tại hát cá m nguyên biên giới bên kia là trên đại lục làm người phỉ nhổ hấp huyết tộc cùng chó sói nhân tộc lãnh địa ở bên kia sinh sống ngàn năm trước đó ngang dọc đại lục không chuyện ác nào không làm hai người này chủng tộc thành viên khoa tư lâm rừng rậm liền là nằm ở một nơi như vậy diễn g o à i đem h á cá nguyên vững vàng che giấu ở sau người hắn ở bên kia tràn đầy vô số khủng bố ma thú theo rừng rậm kéo dài càng bên trong ma thú càng thêm khủng bố mãi đến tận hắc cá nguyên hạt nhân khu vực biên giới ở bên kia gần ngàn năm đến không ai có thể đến bên kia mang về đến cái gì tin cậy tin tức dĩ nhiên bên này cũng là những người mạo hiểm thiên đường bởi vì tại rừng rậm ngoại vi những này hơi chút nhỏ yếu ma thú bọn họ tinh hoạch tạo thành những này người mạo hiểm hoặc là đoàn lính đánh thuê đội chủ yếu khởi nguồn một ít người mạo hiểm hoặc là lính đánh thuê lính đánh thuê đội liền thường thường qua lại tại khoa tư lâm rừng rậm rịa ngoài khu vực săn bắt ma thú lấy thu hoạch những ma thú kia tinh hạch sau đó đầu cơ cho vũ khí điếm hoặc là một ít ma pháp sư đổi lấy nhất định thù lao cũng tránh không khỏi tiếp thu đến một ít nào h nắm bắt ma thú nhiệm vụ giống như là alin's con ma thú kia liệt hỏa báo khẳng định chính là giá cao tại lính đánh thuê hiệp hội ban bố nhân vật sau khi do cường đại lính đánh thuê đội nào h nắm bắt mà đến là ấu thú bằng c ơ h ở ông chỉ bằng mượn á l i n x cái kia nhỏ yếu thực lực có thể thu được ma thú cường đại như thế quả thực chính là người ngốc nói mê nghĩ đến muốn đi một nơi như vậy dô đẹp tríu quấn r ồ i lông mày nghi hoặc nhìn trước mắt mấy người á l i n x post sở tơ gia tộc thành viên còn kỳ dô cùng en d e r sân ngoại trừ tự thân thực lực cường đại ở ngoài bối cảnh khẳng định cũng sẽ không đơn giản bọn họ không giống như là thiếu tiền người còn lính đánh thuê cái kia thì càng thêm không thể nào bọn họ qua bên kia làm cái gì lúc này j o d e s h não h ả i ở giữa tràn đầy nghĩ hoặc cô linh rừng d ậ m thi thao tự nói j o d e s h đưa tay đưa vào chính mình trong lòng sờ sờ lao già g a o cho mình thời điểm ngàn dặn dò vạn dặn hộp sắt cảm thụ nó tản mát ra một tia lạnh leo khí t ứ c hít sâu một hơi trong mắt lóe ra một đạo kiên nghị ánh mắt trong nháy mắt này hắn làm ra một cái thuộc về mình quyết định cảm nhận được j o d e s h biến hóa nhìn hắn vẻ mặt không biết tại sao giờ k h ắ c này kỳ dô có một loại cảm giác có một loại dự cảm không tốt luôn cảm giác sẽ có chuyện phát sinh mà dồ đẹp nhưng là không có tâm tình đi để ý tới kỳ dỗ hoài nghi vậy chính là tại làm ra quyết định trong nháy mắt đó hắn đột nhiên cảm giác mình tư tưởng một mảnh kỳ hảo náo hải một mảnh bình tĩnh chính mình tựa hồ đã đem hết thể sự tình bông u xuống giống như vậy lòng yên tĩnh như nước trong cơ thể những đấu khí kia vào thời khắc này cũng là không tự chủ được bắt đầu có quy luật vận hành lên như chịu đến một cỗ liên lụy lực dẫn dắt giống như vậy chậm rãi tại hắn kinh mạch ở giữa lưu động tốc độ càng ngày càng nhanh vận chuyển phương thức cũng là từ từ phát sinh biến hóa đấu khí tự thân tựa hồ đang giờ khắc này có ý thức lẽ nào cảm nhận được tình huống này Jodes trong lòng giật mình tựa hồ nghĩ tới điều gì bình thường tự nói sau một khắc Jodes thay đổi sắc mặt lập tức lộ ra một t i a nét mặt hưng phấn không sai hiện tại mình không phải là đã nằm ở trung cấp chiến sĩ đỉnh điểm sao giờ khắc này xuất hiện tình huống như thế 9% 19 độ khả thi chính là muốn đột phá vội vàng triển khai chính mình lực lượng tinh thần dung nhập đến trong cơ thể dẫn theo những đấu khí kia vận hành lên đồng thời không ngừng hấp thụ ngoại giới hỏa nguyên tố ngưng tụ đến chính mình đấu khí ở giữa không ngừng rèn luyện cùng tinh luyện một lần lại một lần vận hành mãi đến tận cảm giác được một đỏ bành trướng cảm giác cẩn trọng không chê đấu khí hướng về tầng kia nhàn nhạt bế tắc trùng kích mà đi vê anh tất cả đến thuận lợi như vậy đến như vậy thuận lý thành trường dễ dàng t r o n g gánh liền hoàn thành bật phá cảm nhận được một mảnh mới thiên địa trong đầu phong ấn vào đúng lúc này cũng là lần thứ hai ầm ầm mà giải lộ ra chương mới một ít tu luyện công pháp bên trong phương thức không có đ ỉ n h chỉ đối nội khí tức giận hấp thu rồi đ ẹ cấp tốc hấp thu ngoại giới nồng nặc hỏa nguyên tố dung nhập đến chính mình trong cơ thể đến sau đó dung nhập đến chính mình đấu khí ở giữa lớn mạnh chính mình đấu khí lần thứ hai vận hành ba cái chu thiên sau khi mới tính là vững chắc lại tình huống bây giờ đem chính mình thực lực ổn định lại cao cấp chiến sĩ giờ khác này h ắ n tính được là là một cái chân chính cao cấp chiến sĩ trên ấ mấy cấp t thời tháng, từ một cái người bình thường biến thành một tốc cả cái cái cao cấp chiến đến độ, để biến nhanh như ngăn ngắn gian người bình như vậy, vậy mới sĩ, a nụ、cười. Đương n cười. i h hắn không này biết cái này tốc đại ộ tu biết tới luyện nếu như bị người khác biết rồi sẽ đưa bị rồi cái sẽ d n tình cảnh. Phòng trưng n g gì g sẽ số làm vô ờ há to miệng không biết như thế nào cho phải to biết Trên nào miệng đi. đại lục những này được gọi là thiên tài người tại rô đê trước mặt bọn họ tốc độ tu luyện tựa hồ trở nên như vậy bé nhỏ không đáng kể như vậy ngu dốt cùng dài rằng rặc chương ả m t ba mươi sáu thanh phong thành các ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì chờ giây lát nhìn thấy bọn họ như trước không có phản ứng gì Nhìn m ộ tựa chút chính mình thân thể, t hồ không có vấn đề gì. Zodes mang theo nghi hoặc vẻ mặt nhìn hai người hỏi. Người đột phá.、Tựa、hồ vấn mang người Người gì. có vẻ đề đột Zodes mặt Tựa là bị rỗ d e p từ thất hồn trạng thái ở giữa kéo trở về giống như vậy phức tạp nhìn ra hỏa này kỳ rỗ cười khổ nói rằng từ đây khắc rỗ d e p biến hóa hắn liền có thể phán đoán ra ra hỏa này thật sự đột phá loại cảm giác này không sai được đồng thời cũng là âm thầm cảm k h á i ra hỏa này cũng quá có thể chỉnh đủ tình huống như thế cũng có thể đột phá cũng thật là không có cảnh giác Cái gì trạng thái giới cũng dám làm loại chuyện lúc cái thái dám dưới loại phải biết ở lúc đó thời đó gì trạng nhưng người một ớt nhất này, nhân làm là yếu ở đó ừ không phải là mới vừa tiến vào cao cấp chiến sĩ hàng ngũ chứ có gì đặc biệt hơn người nhìn thấy rộ đẹp không hề trả lời k ỳ rộ một bên alin mang theo bất mãn ngự a khí nói rằng chỉ bất quá làm sao nghe làm sao cảm giác bên trong mang theo một tia chua sót ngự a khí nhìn rô đẹp ánh mắt giờ khắc này nhưng là có một chút phức tạp alin sâm thầm ước cao ra hỏa này vẫn may như vậy dưới tình huống cũng có thể đột phá mình tại sao cũng chưa có như vậy vẫn may đây hắn đột phá mình muốn giết hắn không phải càng khó khăn hơn liếc mắt một cái alin rô đẹp không nói gì túi đầu lần thứ hai trầm tư chỉ chốc lát sau hướng về kỳ r ô nói rằng ân vừa đột phá cao cấp chiến sĩ nhìn một chút rô đẹp tựa hồ cảm nhận được hắn tình huống giống như vậy kỳ r ô mang theo một tia cố vấn giọng điệu hỏi gật đầu biểu thị chính xác d o d e s cũng không có nói gì hay là tâm tình duyên cớ ngày hôm nay hắn đặc biệt thiếu nhìn thấy d o d e s này một bộ dáng dấp ký dô không có tiếp tục nói hết bên trong xe lần thứ hai rơi vào trầm t ĩ n h tình cảnh lưu lại sau khi ạ lìn x o á n hận ánh mắt từ nhỏ đến lớn chính mình ở nơi đâu không là người khác nâng n u đối tượng g i a hỏa này thái độ đối với chính mình làm cho nàng cảm giác vô cùng cảm giác không phải ân khảm so với bọn hắn ở đâu đối với hé lì xệ ánh mắt dô đẹp giống như là không có phát hiện giống như vậy trước đó hay là là bởi vì mình quá mong nhớ lao già duyên cơ cho nên trong lúc nhất thời đem cảm bị mấy người để ở một bên không có đi hỏi dò hiện tại an t ĩ n h lại dô đẹp ân cần hỏi han đối với mình lại có thể đem mấy người này để qua một bên không để ý đến dô đẹp cũng là ngầm cười khổ chính mình thần kinh tựa hồ càng thêm lớn cái đi h ừ ngươi còn nhớ rõ ngươi mấy cái hồ bằng cầu hữu ta còn tưởng rằng ngươi chỉ mong nhớ chính mình còn bọn họ sinh tử ngươi đã quên mất đây hư l ệ n h một tiếng tại đệ trong lúc nhất thời a l i n s đối chọi g â y gắt châm t r ọ c người hay nhất câm miệng của ngươi lại đi bằng không ta không ngần ngại cắt xuống ngươi đầu lưới nhàn nhạt liếc mắt một cái a l i n s j o d e p lạnh giọng nói rằng đối với cái này không thể nói lý gia hỏa hắn thật sự là phiên chán đương nhiên cũng không thể thiếu là bởi vì mình thần kinh đại cái mà mặt đỏ che giấu bọn họ rất tốt rời khỏi địa phương nguy hiểm yên tâm những gia hỏa kia mục tiêu không phải là bọn hắn cho nên bọn hắn không có việc gì còn phủ thành chủ bên kia à l i n x đã viết thư trở lại để hắn buông tha mấy người điểm này ngươi có thể yên tâm vội vàng ngắt lời nói rằng kỳ dỗ biết nếu như mình thật sự nếu không nói thoại khả năng này liền muốn phát sinh lại một lần thảm án t h ả bọn hắn là một chuyện ngươi không cửa xem ở lão tiền bối phần trên ta không giết ngươi cho ngươi thời gian năm ngày sau năm ngày ta phải giết ngươi hư l ệ n h một tiếng à l i n x trong mắt buốc hỏa nhìn joseph nói rằng tên khốn kiếp này để mình đã bị sỉ nhục không thể tha thứ tây ố i người liền. lời khi ngoài tới Alinx. mình làm tình, nhìn chuyện như không Nhàn nhạt không thể tha thứ. Theo chỉ phía lo ra trả sau quay cửa sổ, không có kế tục đầu vậy về t kế để sổ, ý tới tây hạ tà dương chiếu nghiêng ánh mặt trời để hắn không tự chủ đóng nhắm mắt lôi kéo alins kỳ r ồ âm thầm kêu khổ làm sao đụng tới như thế hai cái hỏa bạo ra hỏa alins trước đây không phải là người như thế a lần thứ hai mở mắt nhìn giờ k h ắ c này tây hạ tà dương nhìn cái kia đạm màu đỏ nhạt nhìn nó rủ xuống tại trên đỉnh núi r ă n g dấp trong lòng nhưng là cảm giác một trận khó chịu có một loại vắng vẻ cảm giác là tưởng niệm vẫn là cái gì chính hắn cũng không rõ ràng cái loại này cảm giác nặng nề để trong lòng hắn mơ hồ làm đau ngày xưa sinh hoạt hình ảnh từng màn từng màn thoáng hiện tại hắn n a o hại ở giữa lao lao già thở hồng hộc tiếng hô càng bị đám người giống to âm thanh cùng cười mắng âm thanh nghĩ tới những thứ này khoe miệng không khỏi ý toát ra một tia ngóng t r o n g cờ ư i nhạt trong bất chi bất giác dĩ nhiên xa vào đến đối diện đi hồi ức ở giữa một trận gấp gáp mã tiếng hót sau khi xe ngựa một trận sốc này đem rộ đẹp cho kéo trở lại nhìn có chút quặng cu é xe ngựa nhìn bên ngoài đã rơi vào màn đêm s á t trời nhìn quanh thân ngũ quăng mười màu ánh đèn hắn hoàn toàn tỉnh lộ nguyên lai tất cả chẳng qua là một cái hồi ức thôi cái kia một k i a nhàn nhạt mỉm cười lập tức biến mất ngược lại lộ ra một k i a bất đắc d ĩ cùng cô đơn nhân không đều là cái dạng này sao tại ủng có lúc không biết đi quý trọng mãi đến tận mất đi mới có thể đuổi theo ức mới biết được nguyên lai đã từng chính mình nắm giữ quá đồ tốt nhất cũng là bởi vì như vậy thiên tính bị coi thường mới sẽ cho người môn tại sau khi thời kỳ nhiều thêm vô hạn cảm khái cùng hối hận mới có thể ở trên thế giới này tràn đầy nhiều như vậy oán giận cùng hối tiếc không kịp một trận cười khổ j o s e p dĩ nhiên phát hiện mình lúc nào đã lưu lạc vì làm một người như vậy so với mình mới vừa tới đến thế giới này thời điểm còn muốn cô đơn cùng hối tiếc thanh phong thành chúng ta đã đến bên hai truyền đến ạ l i n tiếng kêu hưng phấn joseph ơ i chút s ừ n g sốt một chút thế mới biết nguyên lai liệt hỏa thành thật sự trở thành quá khứ thức hiện tại lúc đã đã biến thành t h à n h phong thành như vậy tương lai thức đây j o s e p không biết trong lòng có một tia mê man buổi sáng chính mình ý nghĩ kia lần thứ hai tràn vào não hải âm thầm gật đầu hắn biết chính mình tương lai thức hay là cũng chỉ có dựa vào chính mình đi phân đấu xuống xe ngựa hướng về bốn phía quan sát một phen giờ khắc này màn đêm vừa hàng lâm thanh phong thành đã lâm vào một mảnh xa hoa trụy lạc ở giữa chợ đêm nhưng là có vẻ tương đương phồn hoa bốn phía truyền đến thét to âm thanh mua đi âm thanh cùng người khác đàm luận âm thanh còn có a n h a n h thúy thúy âm thanh ngược lại là hiện ra một phen khác phong cảnh thanh phong thành tại đế quốc ở giữa cũng coi là một thành trấn nhỏ đi cùng liệt hỏa thành gần như muốn không phải bởi vì bên này là một cái giao thông chỗ then chốt tin tưởng nó cũng sẽ cùng liệt hỏa thành như thế chẳng qua là một cái yên lặng vô danh thành trấn nhỏ không có bao nhiêu nhân biết chưa thế nhưng cũng là bởi vì bên này là đế quốc giao thông mậu dịch ở giữa một cái trọng yếu giao thông chỗ then chốt để nó xảy ra biến hoa to lớn để hắn nổi tiếng bên ngoài phồn hoa cực kỳ ở chỗ này không có n g ư ờ i không ngờ rằng đồ vật chỉ có n g ư ờ i mua không nổi đồ vật có thể nói là không sợ không có hàng chỉ sợ không có tiền tuy rằng đây là tới đến thế giới này sau khi đệ một lần rời khỏi liệt hỏa thành kiến thức cảnh sắc bên ngoài nhưng nhìn này một bộ cùng liệt hỏa thành tuyệt nhiên không giống chàng cảnh rỗ đẹp nhưng là sinh không ra một tia hứng thú tin tưởng muốn là trước kia hắn đã sớm gọi mở ra đi thân ở một cái như thế phồn hoa tình cảnh bên trong lẽ ra nên có cái loại này sung sướng cùng tâm tình hưng ơ phân mới đúng nhưng mà dỗ đ ẹ p lại giống như không đếm xỉa đến giống như vậy chỉ là thoáng nhìn một lần sau khi liền nhàn nhạt đi theo kỷ r ỗ mấy người phía sau hướng về phía trước một nhà quán cơm đi đến về phần thanh phong thành người tựa hồ đối với xuất hiện những n à y nhân không cảm thấy kinh ngạc hay là đúng là nhìn nhiều rồi đi cho nên đối với ma pháp sư xuất hiện cũng không cảm giác được quá ngạc nhiên đặc biệt là à l y n h vẫn ăn mặc sơ giai ma pháp sư cái kia một thân màu xanh lục ma pháp sư trường bảo càng làm cho nhân cảm thấy bình thường nghe phía trước mấy người ở bên kia ồn ào đàm luận âm thanh nhìn bọn họ cái kia một bộ hưng phấn giáng dấp rỗ đ ẹ p nhưng là một chút hưng thú đều không có nhưng mà tất cả đều không phải cố định ngay sắp bước vào quán cơm cái kia một chốc cái kia rỗ đ ẹ p t trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tia sáng cả người vẻ mặt trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa ta qua bên kia nhìn các ngươi mệt mỏi liền đi vào trước nghỉ ngơi đi nhìn ta đối diện một nhà hàng rẻn xa xa liền có thể nhìn thấy bên trong xếp đặt trang hoàng những binh khí kia tản mát ra một k i a hơi hào quang giờ khác này dỗ đẹp có một loại cấp thiết muốn muốn một thanh thuộc về mình binh khí ý nghĩ tuy rằng người mang thanh kiếm hiên viên thế nhưng làm sao cho đến ngày nay hắn đều vẫn không có thấy quá hiên viên kiếm cái bóng có làm sao có khả năng có thể nói sử dụng đây về phần trước đó là bởi vì mình vẫn không có học tập sẽ kiếm chiêu cho nên chính mình đối với một thanh thuộc về mình binh khí ngã cũng hay là không có như vậy khát vọng thế nhưng hiện tại không giống nhau không chỉ hắn đã bước vào đến cao cấp chiến sĩ hàng ngũ hơn nữa học tập sẽ thuộc về mình chiêu thức càng thêm chủ yếu chính là lần này phát sinh một loạt sự tình để hắn biết được tìm tới một thanh thuộc về mình binh khí là trọng yếu bao nhiêu trong lòng khát vọng đủ tình huống như thế bị triệt để kích phát ra để hắn nhìn thấy nhà này hàng rẻn sau khi không khỏi sáng mắt lên ý kia g ụ c vọng bị triệt để cầu dẫn ra mang theo ánh mắt khác thường nhìn một chút rô đes à l i n h lộ ra một tia căm ghét cùng căm hận ánh mắt lôi kéo anderson trực tiếp đi đến không để ý đến g i a hỏa này muốn đi các loại chờ tất cả cùng đồng thời đi vừa tới đến thanh phong thành tin tưởng mọi người đều vẫn có hứng thú đi đi dạo một vòng lưu lại kỷ rổ cũng là vô vô rổ đes vai sau khi thản nhiên nói hơn nữa như ngươi vậy tựa hồ không được tốt vẫn là đi vào đổi một bộ quần áo đi ngay sau đó nhìn rổ đ ẹ p giờ khắc này một tiếng trang phục kỳ rổ nhíu nhíu mày bất đắc dĩ nói này một thân rách nát một bộ s á t thực rất bất nhã đặc biệt là mặt trên vẫn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi túi h thoại âm rơi xuống sau khi nhìn do dự rổ đ ẹ p kỳ rổ kiên trì đang đợi hắn tin tưởng mình hẳn là có thể thuyết phục cái này thích mềm không thích cứng ra h ò a đi tại kỳ rổ kiên trì chờ đợi ở giữa trầm mặc không biết bao lâu sau khi rổ đ è c ngẩng đầu lên nạn ra một tia miễn cưỡng nụ cười sau khi khổ âm thanh nói rằng ta không có quần áo cũng không có tiền nếu không ngươi cho ta mượn một điểm chính ta đi mua một bộ ta liền không tiến vào miễn cho cùng cái kia hai tên này phát sinh mâu thuẫn ngươi cũng biết ta t i n h khí nói chỉ thấy hắn vô s ỉ vươn tay đặt tại kỳ rỗ trước mặt một bộ ăn chắc dáng dấp lần này kỳ rỗ xem như là triệt để không nói gì không biết nên nói cái gì được rồi s ừ n g sốt chốc lát rốt cuộc tinh thần hồi phục cười khổ nhìn rô đèn Một trận thở dài, xuất phát từ từ trong bản năng, hán lòng n dài, g ự chương móc ra một cái ra sau túi tiền k i đ a tới đẹp trước mặt, rổ đẹp ư cho vâng, n g i c h í h mình tình h điểm, n k ô muốn quên nơi chạy loạn, không nên quên hiện khắp chạy ạ t ba mươi bảy diễm n ộ không chút khách k h í kết quả kỳ rồ trong tay kim tệ sau khi rỗ đẹp cuối cùng là lộ ra một kia hiểu ý ý cười ánh chừng một chút số tiền kia túi cảm thụ cái kia một phần nặng nề cảm giác khoe miệng phạm vi không tự chủ lần thứ hai khuyết đại ra một ha ha sau đó có tiền trả lại ngươi nhìn ký r ồ dáng dấp j ồ đẹp hứng thú bừng bừng nói một câu sau khi liền nhanh chóng hướng về tà đối diện cái kia một nhà hàng rèn chạy đi ân nơi này cũng có tiệm bán quần áo đột nhiên j ồ đẹp dừng lại chính mình bước chân nhìn hàng rèn trước đó bên kia còn có một nhà tiệm bán quần áo nhìn y phục trên người n h ị nhữ mày hướng về bên kia đi tới gần vừa nãy là trên tay không có tiền hiện tại có tiền sức lực cũng đã thức dậy dục vọng cũng tại tiền tài mê hoặc dưới bắt đầu bành trướng nhân tham tính liền bắt đầu thể hiện ra được nói thật tựa hồ đến thế giới này lâu như vậy rỗ đẹp tựa hồ vẫn chưa từng đi như vậy cửa hàng đi mang theo một k i a lòng hiếu kỳ hướng về cái k i a tiệm bán quần áo đi đến muốn nhìn một chút thế giới này trang phục đến cùng có cái gì khác địa phương đi đi đi không muốn ở chỗ này quay dối ta chuyện làm ăn mới vừa đi tới lối vào cửa hàng đang chuẩn bị đi vào liền gặp được một nam tử cấp tốc hướng về cạnh mình đi tới đồng thời vội vã nói rằng tự hồ sợ rổ đẹp đến sẽ cho hắn âm thanh mang đến cái dạng gì ảnh hưởng c a o mày vỗ bỏ đối phương đẩy xả chính mình tay rổ đẹp lạnh lùng chừng mắt đối phương ngay sau đó cúi đầu nhìn một chút giờ khắc này chính mình ráng dấp không có c h i ế u chặt hơn một phần xác thực giờ khắc này chính mình có một chút chật vật ráng dấp nhìn qua ngược lại thật là cùng ăn mày giống nhau đến mấy phần nhìn thấy những này hắn cuối cùng là rõ ràng tại sao vừa n ã y kỳ rộ mấy người mãnh liệt yêu cầu mình đi đổi một bộ quần áo nguyên nhân mặc dù là như vậy bất quá rô đẹp như trước lạnh lùng chừng mắt đối phương lấy ra không nữa lấy ra lão tử chặt n g ư ờ i đối phương cái loại này khinh bị ánh mắt cùng căm ghét vẻ mặt để rô đẹp khó chịu như vậy ánh mắt tựa hồ vẫn rất lâu chưa từng thấy qua đây hiển nhiên hay là vẫn là đệ một lần gặp phải như vậy ăn mày nam tử kia ngây ra một lúc theo bản năng đem chính mình tay cầm đi trước mắt cái này quần áo rách nát xem ra t r à đạp nam tử nhưng là cho hắn một loại cảm giác không giống nhau không giống như là trước kia những này đến bên này xin cơm ăn mày lao tử mua quần áo biết không đừng mẹ nhà hắn cho ta mắt chó coi thường người khác tránh ra đẩy ra nam tử này rô đẹp hư l ệ n h một tiếng thản nhiên nói lập tức nên ngang hướng về bên trong đi đến ngươi ngươi đứng lại đó cho ta mãi đến tận rô đẹp sau khi rời đi nam tử kia mới tính là phản ứng lại vội vã tiến lên kéo rổ đẹp tay lớn tiếng hô bị đối phương lần thứ hai kéo thiếu kiên nhẫn rổ đẹp dùng sức kéo một cái t ê một tiếng lanh lảnh tiếng vang truyền đến toàn bộ ống tay áo bị xả đi cả người không trọng lảo đảo một cái hướng phía trước nào tới a một tiếng kêu sợ h ã i âm thanh truyền đến có vẻ như vậy lanh lành cái kia êm hai sau một khắc j o d e s cũng cảm giác được chính mình va chạm vào một cái mềm mại cái đệm ân vẫn có một cỗ nhàn nhạt hương vị rất dễ chịu nhưng mà đang định lẳng lặng hưởng thụ một thoáng như vậy thư thích thời điểm hắn nhưng là cảm giác được toàn bộ trong điếm trong nháy mắt tựa hồ yên tĩnh lại ngay sau đó cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ chính mình từ phía sau lôi kéo lên quay đầu nhìn lại nhưng là vừa nãy nam tử kia lạnh lùng đứng ở chính mình phía sau ngươi ngươi này tên lưu manh còn không các loại chờ rô d e s dừng lại cái thanh âm kia lần thứ hai chuyển đến rồi lần này rô d e s cũng là ngây ngẩn cả người lúc này chỉ thấy đối diện đứng một cái mái tóc màu đỏ yêu kiểu thức tha vóc người cao g ầ y nữ tử giờ k h ắ c này nàng một khuôn mặt đỏ lên như có thể bỏ ra thủy đến giống như vậy mang theo một kia sự phẫn nộ cùng ngượng ngùng lạnh lùng chưng mắt rô d e s rồi nhìn thấy nữ tử này r o d e s không kìm lòng được nuốt một ngụm nước bọn giờ khác này hắn xem như là rõ ràng vừa nay chính mình cảm giác được cái kia cái đệm lẽ nào chính là nữ tử này tựa hồ lần này sự tình làm lớn rồi ở trong lòng r o d e s âm thầm kêu khổ k hít sâu hai cái ngực bụng rõ ràng hiện ra chập trùng r ă n g dấp dần dần nữ tử này sắc mặt khôi phục bình thường gương mặt lạnh lùng t r ứ n g mắt r o d e s chăm chú cau mày nhưng là không nói gì đoàn người bị chanh á c h lại là chạy ra một cái kiểu tiểu thiếu nữ xem ra giống như là nàng bạn tốt hai người xuất hiện để rô đẹp sáng mắt lên sự t r a n h lệch rõ ràng lập tức hiện ra tại chính mình trước mắt không phải là sao một cái có chút thành thục đoan trang thân thể huyện chuyển vóc người cao gầy nhưng thấy nàng hai hàng lông mày con con g mũi hơi nhếch lên sắc mặt như bạch ngọc nhưng mang theo một tia lanh khí n h a n như hướng hoa nàng trang phục trang phục cũng không làm sao hào hoa phú quý nhưng mà một thân đạm x i ê m y màu vàng nhưng là càng ra làm nổi bật lên nàng thân thể huyện chuyển cùng phong r o n dài trên cổ cái kia trắng đến phát sáng hạng gáy bên trong treo một viên khéo léo minh châu phát sinh nhàn nhặt vầng sáng đưa nàng khí chất tăng lên tới một cấp bậc khác về phần bên cạnh nàng đứng cái trên người mặc đạm dáng xa xam thiếu nữ ước mười sáu mười bảy tuổi một mặt tinh linh bướng bình t h ầ n khí tuy rằng tuổi khá nhỏ thế nhưng cũng đã là sơ hiện ra một phen mỹ nữ hình thái cùng hình dạng bé gái này là mặt trái xoan con n g ư ờ i linh động ít đi một phần nữ tử kia thành thục nhưng nhiều thêm một cô khắc cảm động ý vị tại như vậy thời khắc rộ đẹp lại vẫn tại không ngại phiền toái quan sát mỹ nữ tuyệt đối mỹ nữ ở trong lòng hắn thậm chí đã bắt đầu chấm điểm nếu như dựa theo tiêu chuẩn mỹ nữ tiêu chuẩn đại cái kêu ít nhất mới có thể đánh tới tám mươi lăm phần trở lên đến mức tiểu nhân nhỏ bé tám mươi phần trở lên tuyệt đối không có vấn đề t ỷ t ỷ người không sao chớ rất nhanh biết chuyện đã xảy ra sau khi thiếu nữ quan tâm nhìn một chút bên người đạm siêm y màu vàng nữ tử sau khi ân cần hỏi han lập tức đem chính mình ánh mắt chuyển hướng rộ đẹp mang theo một tia căm ghét cùng k i n h bỉ ngươi này tên lưu manh h ừ đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì lại dám bắt nạt t ỷ t ỷ ta ta cho ngươi đẹp đẽ nói liền thấy nàng mang theo l ử a dận hướng về cạnh mình nhanh chân đi đến h i n h n h i biệt quên đi ta không sao may mà ngay rổ đẹp không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm nữ tử kia đưa tay kéo lại cái này kiểu tiểu nữ tử bằng không rổ đẹp vẫn thật không biết nên xử lý như thế nào chuyện này t ỷ t ỷ bị kéo cái kia kiểu tiểu nữ tử bất mãn tả h ắ a nói gs ngươi chuyện gì xảy ra không biết hiện tại rất bận sao làm sao để cho hắn đi vào đồng thời một tiếng quát lạnh âm thanh truyền đến một người trung niên phụ nhân chậm rãi trong đám người đi ra xem thấy bên này tình huống lạnh lùng quát lên k h á i k h á i khục ông chủ chuyện này ta lập tức liền để hắn đi ra ngoài trên ngựa lập tức tựa hồ đối với phụ nhân này rất sợ sệt giống như vậy nhìn thấy hắn xuất hiện nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa to lớn vội vàng chịu tội nói rằng sự tình là làm lớn cuối cùng là đưa tới điếm chủ phát hiện lập tức chỉ thấy cái kia phụ nữ đi tới hai thiếu nữ bên người quan tâm hỏi tiểu thư n g ư ờ i không sao chớ ngượng ngùng mang đến phiền phức hy vọng lựa giải để tỏ lòng đối với ngài ấ y n ấ y ngày hôm nay ngài tiêu phí chúng ta toàn bộ miễn phí không không có chuyện gì quên đi không quan hệ rồi phất tay một cái âm thanh rất nhẹ khôi phục bình thường sau khi nữ tử kia hiển lộ hết ôn nhu huyền ước một mặt n g ư ờ i nhanh đi ra ngoài cho ta bằng không không nên trách ta không k h á c h khí q u á t to một tiếng truyền đến cùng lúc đó nam tử kia lôi rộ đẹp dự định hướng ra phía ngoài đi đến bính một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến làm cho tất cả mọi người đều ngoắt to miệng không thể tin tưởng nhìn cái kia ăn mày bình thường người ngay vừa nãy trong nháy mắt đó nam tử kia một cái linh hoạt xoay người một cái đẹp đẽ lộn ngược ra sau dĩ nhiên trực tiếp đem người cao mã đại d ì ẹt cho lật tung ở trên mặt đất cái kia âm thanh nặng nề âm thanh chính là gì ẹt ngã tại truyền đến thường xuyên đến cái này cửa hàng lão cô khách càng là nhìn lầm rồi giống như vậy mở chừng hai mắt tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn thường thường chiếu c ô này một nhà tiểu điếm bọn họ người nào không biết cái này gì ẹt năng lực người nào không biết ở cái này nhìn như bình thường tiểu điếm sau lưng cất dấu cường đại chỗ dựa đây cái này gì ẹt nhưng là một cái trung cấp chiến sĩ liền hắn thân phận này tại như vậy một nhà tiểu điếm khi trồng cửa liền có thể nhìn ra được nhà này điếm diện bối cảnh tại như vậy thành trấn nhỏ ở giữa tựa hồ vẫn không nghe thấy ai dám đến bên này gây sự nhưng là liền làm ộ t cái như thế cửa hàng một cái như thế gì ép giờ khác này nhưng là bị một cái ngã ở trên mặt đất trồng vó muốn nhiều buồn cười lại nhiều buồn cười tại làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời mang đến một cỗ hưng phấn ta không phải cố ý nói đừng động tới ta mà vỗ vỗ tay cảm giác được miệng vết thương truyền đến một trận đau đớn rộ đèn khổ một khuôn mặt vô tội hướng trên mặt đất g ì ét nói rằng sắc mặt chướng một mảnh đỏ chót cấp tốc b ò dậy v ù v ù thở hổn hển nhìn rộ đèn hắn liền dự định động thủ phản kích kha kha ta là tới mua quần áo ân xem ra vị mỹ nữ này hẳn là ông chủ đi ta nhớ các ngươi hẳn là sẽ không đem khách nhân trí chi ngoài cửa không phải sao không có các loại chờ g ì ét tức giận rộ đèn mang theo một mặt mỉm cười tới gần na na cái phụ nữ bên người mặt dày nói rằng nữ nhân dù sao vẫn là thích nghe lời hay đặc biệt là người khác tán thưởng đây không phải là r o des n e w kê cấp tốc chiếm được hiệu quả gs n g ư ơ i đi ra ngoài trước đưa tay ngăn lại muốn động thủ gs cái kia phụ nữ khiến cho một cái ánh mắt sau khi nhìn một chút r o des khẽ cao mày lạnh giọng nói rằng đương nhiên khách hàng chính là thượng đế chúng ta không có quyền đưa ngươi trí chi ngoài cửa lần này nàng ánh mắt nhưng là có chút thâm ý xem r o des một trận không thoải mái h ừ tiểu tử ta cảnh cáo ngươi hay nhất không nên bị ta phát hiện ngươi là đến bên này quấy dối bằng không ánh mắt lạnh lẽo chừng một chút mặt mỉm cười j o d e s gn mạnh mẽ nói rằng lập tức quay đầu hướng về bên ngoài đi đến một hồi trò hay cứ như vậy hạ màn kết thúc cũng là để không ít người thất vọng tiểu tiểu thư thật sự ngượng ngùng vừa nãy ta thật không có nhìn thấy ta như vĩ đại quang minh thần thể ta nói đều thật sự là xin ngươi tin tưởng thoát khỏi cái kia đáng ghét gì ẹ、e, sau khi rộ đẹp mang theo một mặt thành khẩn vội vàng siêu trước một bước đi tới nữ tử kia trước mặt xin lỗi hay là nằm ở lòng phòng bị đi nhìn thấy rộ đẹp cử động nữ tử kia vội vàng lùi về sau hai bước sau khi nói rằng quên đi không có quan hệ chỉ bất quá trên mặt lần thứ hai một mảnh đỏ chót nói rõ nàng giờ khắc này tâm tình hình nhi chúng ta đi thôi lập tức liền thấy nàng lôi kéo bên người nữ tử chuẩn bị rời đi đưa tay muốn gọi chủ nữ tử này cuối cùng nhưng là nói không nên lời hay là không biết nên nói cái gì được rồi cuối cùng vẫn là tại một tiếng thở dài âm thanh ở giữa hạ màn kết thúc dừng lại yêu giữa không chung tay cũng là bất đắc di thu lại rồi hy vọng ngươi có thể tìm tới ngươi yêu thích quần áo lần này coi như xong ta không hy vọng lại nhìn tới bất luận người nào tại ta cái này tiểu điếm bên trong q u a y rối nhìn thấy nữ tử dự định rời đi phụ nhân kia cuối cùng đưa mắt nhìn một chút rỗ đẹp sau khi hơi có chỉ nói rằng lập tức đuổi theo cái nào hai vị nữ tử đi đến xem ra là thực tiễn nàng l ờ i hứa đi tới tỉ tỉ cứ như vậy quên đi hắn nhưng là tại chúng ta bên này đến quấy dối ra trước đây ngươi không đều là không chút lưu tình sao tại sao ngày hôm nay trái ngược với rô đẹp lung túng sau khi rời đi hai nữ cũng là không có nhặn dỗi quay đầu lại lần thứ hai nhìn một chút cái kia như trước đứng tại nguyên chỗ cá nhân tuổi khá nhỏ nữ tử kia nghi hoặc hướng về bên người nữ tử hỏi hình nhi không phải đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản ngươi không có cảm giác hắn có cái gì không giống địa phương sao lại nói nữa chúng ta bây giờ là tình huống nào ngươi cũng không phải là không biết vẫn là không muốn gây sự được một tiếng thở dài cái kia thành thục nữ tử hỏi ngược lại không giống địa phương có vẻ như không có à, ân có chính là so với trước đây đến đòi tiền hoặc là quấy rối những n à y nhân càng còn trẻ hơn một điểm còn có càng t r ậ t vật hơn một điểm ân còn có đúng rồi còn có hắn giáng dấp cũng khá là tuấn tú một điểm khe tao mày bãi làm ra một bộ trầm tư giáng dấp h u y n h nhi tỉ mỉ hồi ức nói rằng đột nhiên như là phát giác cái gì trọng yếu tin tức giống như vậy chỉ nghe thấy hắn một tiếng kêu sợ hãi sau đó lớn tiếng nói không đúng hì hì tỉ tỉ ngươi sẽ không động tâm chứ hoa này nhưng là một cái thiên đại tin tức ngươi tiểu nha đầu này cả ngày muốn những thứ này l u n g ta lung tung sự tình quên đi mặc kệ ngươi đúng rồi chúng ta nhanh lên một chút rời khỏi bên này đi bằng không bị người phát hiện có thể sẽ không tốt đến thời điểm phụ thân đại nhân nhất định phải nổi giận đây cười khổ nhìn cái này quỷ linh tinh dịu dàng mỹ nữ bất đắc dĩ nói ừ thật đúng vậy quên đi không nói như vậy ngươi đều có thể chịu nếu không phải ngươi lôi kéo vừa nãy ta khẳng định sẽ giết cái kia sắc quỷ như vậy nhân nhìn nhiều rồi hì hì bất quá cũng không có lô vốn vẫn tự nhiên kiếm được những y phục này đây sáng sáng trong tay quần áo hinh nhi cuối cùng là lộ ra vẻ tươi cười hưng phấn mà nói rằng dùng tay chỉ điểm điểm h ư n h nhi đầu dịu dàng m ị nữ còn kém mắt trận trắng chính hắn một m ộ i m ộ i không phải là thế này phải không tại một trận dễ nghe cười mắng âm thanh ở giữa hai người c h ậ m rãi đi xa biến mất ở cái này huyền náo động đến chợ đêm ở giữa chương 38, bị h ã m hại cái gì ba mươi kim tệ trận to hai mắt há to miệng không thể tin tưởng nhìn đối diện v ụ nhân này j o s e p không thể tin tưởng h ô không sai ngay vừa nãy tại một phen s i ê u tầm dưới hắn ánh mắt rất nhanh đã bị xuất hiện ở trong tay này hai bộ quần áo cho hấp dẫn lấy tại một phen mặc thử xác nhận vừa vặn sau khi tham chiếu tình huống bây giờ nghĩ đến chính mình lần này đi ra đồ vật gì đều không có nắm hai tay trống trơn tối thiểu trên ý phục trọng yếu làm được có thể thay đi cho nên mang theo tâm tình hưng phấn đi tới quầy hàng tính tiền nhưng là thời gian đẹp đẽ bên trong là trải qua đặc biệt ngắn ngủi tỉ như hiện tại đây không phải là vừa có một tia tâm tình hưng phấn lập tức bị cửa hàng ông c h ủ báo ra giá cả cho dọa đến ba mươi kim tệ là khái niệm gì cái này rô đest nhưng là rõ ràng hơn nữa bất quá cái kia tương đương với một cái nhà ba miệng đủ để trải qua một năm khá giả sinh hoạt p h í dụ n g đủ để để rô đest một người an ổn vượt qua ít nhất hai năm sinh hoạt không sai nhìn rô đest khoa trương vẻ mặt phụ nhân kia khỏe miệng nở một nụ cười chậm dai nói rằng tựa hồ đối với hắn sẽ xuất hiện như vậy vẻ mặt không một chút nào bất ngờ tựa như hát điếm đệ trong lúc nhất thời hai chữ này ấn nhập rổ đẹp náo hải không phải đâu ông chủ như thế quý muốn không tiện nghi một điểm đánh gây đạt được hai bộ y phục chứ dùng đến như thế quý không vẻ mặt đau khổ phủi phiết buôn phía may mà vào lúc này quanh thân cũng còn tốt không có người nào giảm thấp xuống chính mình âm thanh để sắt vào đến phụ nhân bên người rổ đẹp nhỏ giọng nói đã cho ngươi ưu đãi ngươi ánh mắt vẫn là rất tốt này hai bộ quần áo có thể là chúng ta trong điếm thượng đẳng hai bộ quần áo mới nhất hình thức tốt nhất tài liệu mỗi s á u thu ngươi là cái kim tệ xem như là ưu đãi người khác tới coi như là mười năm cái kim tệ ta cũng không bán điểm này ta có thể bảo đảm v u ờ n cười nhìn rô d e s cái kia phụ nữ tiếp tục nói mỗi kiện mười cái kim tệ ân đúng rồi mỗi kiện mười cái kim tệ vậy ngươi tại sao muốn thu ta ba mươi kim tệ quên đi ta không cần lần này rô đès nhưng là không đáp ứng rõ ràng đối phương nói mười cái kim tệ một bộ làm sao biến thành hai bộ ba mươi kim tệ nói liền dự định bỏ lại trong tay quần áo xoay người rời đi như vậy đồ vật không phải là hắn có thể hưởng thụ nổi tối thiểu xuất hiện giai đoạn hắn vẫn không có đạt đến cái này tin phí cấp độ không muốn ha ha cái kia cũng được bất hòa ngươi tính toán vậy ngươi lưu lại mười cái kim tệ là có thể đi đã sớm đoán được r ỗ đẹp sẽ nói lời nói này giống như vậy phụ nhân lộ ra một tia meo meo tiếu sau khi thản nhiên nói tại sao các ngươi bên này là hắc điếm đúng không tại sao phải làm cho ta lưu lại mười mai k i n h tệ ta vừa không có mua đồ các ngươi bên này vẫn thu vé vào cửa phí đi nhất thời nhảy lên thân thể vi hơi nghiêng về đằng trước lớn tiếng quát tiếng gào nhất thời hấp dẫn mọi người nhắn cầu thấy âm thanh chủ nhân sau khi bên này khách hàng đều lộ ra một tia vẻ khinh thường g i a hỏa này mới vừa rồi còn ở chỗ này gây sự còn chưa tính bây giờ còn đang bên này gào to kêu to nghiêm trọng phá hỏng mọi người tâm tình hát điếm chúng ta không phải chỉ bất quán nghi vừa mới cái kia tiểu thư trước khi đi hậu mang đi một cái đồ trang sức thôi ân ở trong nhà đồ trang sức đến mua toán tại món nợ của ngươi lên nói là coi như là ngươi cho t ỷ t ỷ của hắn chịu nhận lỗi dừng một chút nhìn thấy r ô đ ẹ p muốn nói chuyện phụ nhân đưa tay ra hiệu hắn chờ chốc lát tiếp tục nói ân ta mặc dù là nói ngày hôm nay bọn họ mua đồ vật toàn bộ miễn phí thế nhưng cái thứ kia các nàng kiên trì muốn tiền trả nói liền muốn ngươi cho cho nên y ta cũng chỉ thật bất đắc d ì đáp ứng các nàng yêu cầu dù sao khách hàng mới là thượng đế mà ngươi không phải mới vừa cũng như thế tán đồng tới lại nói nữa ngươi ngày hôm nay tại phía ta bên này lại là mạnh mẽ xông vào có là gây sự những n à y ta đều bất hòa ngươi so đo ngươi bây giờ muốn lùi quần áo ta cũng đáp ứng ngươi vẫn muốn như thế nào phụ nhân trên mặt cái kia một k i a tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt giờ khắc này tại rộ đẹp trong mắt chính là một tấm ác ma khuôn mặt cái kia mỉm cười không phải là ác ma mỉm cười sao làm sao không có tiền sao không cần gấp gáp ta tin tưởng ngươi nhân phẩm đợi được có cơ hội trở lại trả lại cho ta đi ta sẽ không chú ý nhìn khổ một khuôn mặt dô đèn h à o phóng phất tay một cái phụ nhân sảng khoẻ nói cả ngươi nhất thời yên xuống lần này dô đèn xem như là triệt để hết chỗ nói rồi đặc biệt là phụ nhân cuối cùng một câu nói kia để hắn không nhịn được hơi đỏ mặt chính mình tựa hồ chính mình vẫn là chết sống muốn đi vào hiện tại tao nộ cảnh tượng này để hắn l u n g túng không đ ớt đặc biệt là những n à y trong điếm khách hàng giờ khắc này có người đã lộ ra h è n m ọ n cùng xem thường ánh mắt mua mua ba mươi kim tệ đúng không ta mua h ứ k h ẽ cắn răng tại đâu bên trong âm thầm sờ sờ chính mình túi tiền vừa ngoan tâm rồ đẹp trầm giọng nói rằng rồ đẹp một câu nói kia tựa hồ ngược lại là ngoài phụ nhân dự liệu s ừ n g sốt một chút sau khi tựa hồ đoán được cái gì giống như vậy lộ ra vẻ càng thêm cân nhắc cùng á m m ộ i nụ cười cảm giác tâm tựa hồ đang dọn nhỏ máu bình thường khó dồ đ ẹ p chậm dai móc ra kỷ rổ lưu cho mình số tiền k i a túi cẩn thận từng ly từng tí một mở ra nhìn bên trong kim long lánh kim tệ trong lòng co quắp một trận những đồ vật này tựa hồ đang chính mình túi tiền vẫn không co che nhật đi toán chính mình vận may không tốt hiện tại có thể cầu khẩn chính là chỗ này diện tiền đầy đủ m u ố nếu n không mình chỉ sợ là muốn càng xuống không được mặt bàn đi lập tức đổ ra hơn một nửa ở trong tay cẩn thận từng ly từng tí một đốt toán xong sau dồ đ ẹ p xem như là tùng thở một hơi cũng còn tốt kỷ r ổ r a hỏa này vẫn tính là hào phóng một lần cho mình kìm tệ không ít này không phải là mình đổ ra hơn một nửa một điểm cũng đã là đạt đến ba mươi viên k ì m tệ nhẫn nhịn đánh đau tâm khuôn mặt hơi biến hóa k hít sâu một hơi sau khi r ổ đẹp đưa nó đưa cho đối diện mặt mỉm cười phụ nhân ân ha ha hoan nên quan lâm hy vọng ngươi ở đây biên mua sắm vui vẻ nga đúng rồi xem ở chúng ta hữu duyên phần trên này một trường đông tây đưa cho ngươi sau đó nếu tới chúng ta bên này mua sắm cũng có thể ưu đãi xin ngươi dùng được. Cười tưởng dùng mắt được. hiếp k ế t quả vàng rực rỡ k i m tệ s a u kiêu h phụ nhân Holy, Holy. nói rằng holy, tuyệt đối là holy. Mù, lao trả lại ngươi mỉm Mụ, cười đối lại trả lao là tuyệt tử b n này m a đồ đó chính là chính là miệng ì n h bị c o thường, thử, ngươi bị một l ầ còn chưa、đủ. Còn có n thể đủ. Đến, đến bên này cho ngươi tệ. kết quả tấm kia có chút quái dị thẻ đạp nhập chính mình trong lòng rộ đẹp trong lòng âm thầm g ầ m rú mang tới mình mua đồ vật đi tới phòng thay quần áo cấp tốc đổi một thân mới tinh một bộ vứt bỏ âm thanh kia y phục rách dưới sau khi tấn nhanh rời đi cái này t ể nhân hắc điếm hướng về bên ngoài đi đến hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại bên này bị người khác dùng như vậy như vậy danh nghĩa tiến hành đ ổ t ể huống hồ ở chỗ này làm trễ mãi lâu như vậy thời gian hàng rèn bên kia sự tình vẫn làm cho mình tâm lơ lửng nghi mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ rô đèn hưng hực hướng về tả phía trên cái kia một nhà hàng rèn chạy đi mãi đến tận rô đèn thân ảnh biến mất sau khi phụ nhân kia nụ cười trên mặt dần dần biến mất ngược lại trở nên thâm trầm lên chỉ chốc lát sau đột nhiên đứng dậy hướng về bên người trong đó một nữ tử khai báo một p h e n sau khi mang theo một người khác xoay người rời đi tiểu thư ngài ngài làm sao đem đồ vật kia cho hắn đi ra tiệm bán quần áo sau khi nhìn tiểu thư tựa như cùng dĩ vãng có một chút không giống nhau cùng ở bên cạnh nàng một nữ tử trẻ tuổi nghi hoặc dò hỏi ngay vừa nãy phụ nhân đem tấm tia tạp đưa cho d ồ đẹp thời điểm đi theo ở tiểu thư bên người nhiều năm nàng cùng một cái khác giờ khắc này ở lại trong điếm mặt người sắc nhưng là đại biến tấm tiêu tạp ý vị như thế nào hay là thế giới này trên ngoại trừ tiểu thư ở ngoài không ai có thể so với các nàng càng thêm biết không nên hỏi h ỏ i ít hơn chuyện này đến thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ biết thế nhưng hiện tại vẫn không phải lúc nói cho các ngươi hay là chúng ta kế hoạch phải có thay đổi đi chăm chú cao mày phụ nhân kiết nhưng là ngưng trọng nói rằng mang theo cực kỳ bất mãn tâm tình dô đẹp rất nhanh liền đã tới cái kia hàng rèn t h ừ lao tử nhớ kỹ ngươi rồi thanh phong thành ta cũng không tin còn có thể bị h ã m hại tiệm bán quần áo tao nộ để hắn ký ức còn sâu quay đầu lại hung hăng trận mắt nhìn một chút cái kia tiểu điếm híp mắt nhìn một chút cửa đứng cái kia từ chính mình xuất ra cửa hàng liền nhìn mình c h ầ m c h ầ m d i ép hắn ở trong lòng âm thầm chú h á n quay đầu nhìn bên người cái này tiểu hàng rèn tuy nhưng đã là lúc ban đêm thế nhưng bên này tựa hồ như trước một mảnh khí thế ngất trời nho nhỏ hàng rèn bên trong chỉ có một người trung niên cùng một lão giả giờ khác này mặc dù là đêm lạnh như nước thế nhưng hai người nhưng là không có nhản dôi thời gian mới vừa tiếp cận bên này liền nghe đến càng thêm rõ ràng đinh đương âm thanh đặt tại phía ngoài cùng cái kia lò lửa chính đang thiêu đốt hừng hực liệt hỏa bùm bùm âm thanh không dứt bên thai liệt hỏa thiêu đốt để trong ánh lửa những này than củi phát sinh hoạt bạo liệt giả giờ khác này lão giả kia cùng nam tử trung niên cho dù là tại như vậy mùa đông cũng như cũng là nửa người trên chính đang ra sức chế tạo trong tay đỏ lên thiết phiến nhìn thấy rộ đẹp đi vào trong điếm hai người chẳng qua là khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua gật đầu sau khi liền không nói gì không có nhiệt tình chiêu đãi không có cái gì biểu hiện như trước trang chủ trên tay binh khí tại cửa hàng n h ỏ nhỏ bên trong nhưng là chỉnh tề trưng bày xốc xếp binh khí cùng dụng cụ khôi giáp đủ loại kiểu dáng có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ đi một mình nhìn trong điếm trưng bày phức tạp binh khí c h ủ loại trong lúc nhất thời rô đẹp nhưng là có một loại hoa cả mắt cảm giác ngươi cần thiết cái gì dạng binh khí đột nhiên một trận khàn khàn âm thanh từ chính mình phía sau chuyển đến để rô đẹp thiếu một chút sợ hết hồn cái loại này khàn khàn âm thanh nhưng là mang theo đặc biệt khí tức xoay người nhìn đứng ở phía sau mình người trung niên rô đẹp cố nặn ra vẻ tươi cười kiếm thẳng thắn lưu loát không có trả lời bất kỳ do dự nghi hoặc nhìn tên người trung niên này nửa người trên hay là bởi vì quanh năm tại lửa tỉnh lô biên đánh thép duyên cớ trên người bị đ ố m lửa ấn xuống vô số ấn k ý mà trên mặt càng là một cái bị phỏng vết tích dễ thấy cực kỳ không biết tại sao r ỗ đẹp đều là cảm giác g i a hỏa này tựa hồ có một chút kỳ quái đi theo ta chăm chú đưa mắt nhìn r ỗ đẹp chỉ chốc lát sau tên người trung niên kia trầm mặc một lúc sau trầm giọng nói rằng lập tức xoay người liền hướng về bên trong đi đến nhìn thấy tình huống này r ỗ đẹp vội vàng với ai đi tới hắn cũng không dám rơi xuống cái này cửa hàng làm cho người ta một loại âm âm cảm giác chương ba mươi chín tiền kiếm ở cái này có chút âm trầm nam tử dẫn dắt đi rồi đe sứ rất nhanh bị dẫn tới bên cạnh một cái phòng bên trong chỉ thấy cái này bên trong phòng chỉnh tề trưng bày đủ loại kiểu dáng kiếm có chiều dài ngắn có giày cũng có bạc lại chiều rộng hẹp đủ loại kiểu dáng lớn nhỏ không đều tại màu sắc mặt trên cũng chia làm nhiều loại màu sắc thân kiếm trắng loãng cùng ám trầm trở thành chủ yếu cách c ụ nhìn xốc xếp kiếm dô đest nhưng là trong lúc nhất thời làm khó không biết bầu lại cái gì kiểu d á n g hảo h i ê n viên n g ư ơ i n g ư ơ i tại không cho ta tham mưu tham mưu cảm giác một trận mê man dô đest đột nhiên nghĩ đến chính mình trong thân thể không phải cất giấu một thanh tuyệt thế thánh kiếm hiên viên sao kiếm linh ở chỗ này cái kia chính mình còn cần lo lắng cái gì đây thân là thần kiếm đứng đầu hắn hẳn là sẽ trợ giúp chính mình chọn một thanh không sai bảo kiếm đi nghĩ tới đây biên dô đest cấp tốc phát khởi cầu viện tín hiệu ta còn tưởng rằng ngươi đã đem ta quên rồi nhi thật đúng vậy lâu như vậy mới tới tìm ta sau một khắc liền truyền đến hiên viên kiếm linh oán giận âm thanh xác thực này một quãng thời gian rộ đẹp tựa hồ đã đem cái này then chốt tồn tại cho không chú ý khái khái khục đây không phải là so sánh với vội chứ kha kha n g ư ơ i xem hiện tại ngươi lại không thể sử dụng ta cũng không có binh khí như vậy khẳng định là không được rồi này mấy lần chiến đấu ngươi lại không phải là không có thấy được rồi giúp ta xem một chút đi nghe được kiếm linh rô đè sắc mặt hơi đỏ lên lúng túng nói rằng được rồi được rồi thật đúng vậy vô sự bất đăng tam bảo điện nghe rô đè giải thích ở trong lòng của hắn kiếm linh thì thảo thoán giận muốn chọn kiếm đầu tiên ngươi muốn đối với binh khí này có sự hiểu biết nhất định kiếm tố có bách binh chi quân t i ế n khen, hắn chính ngắn g là b i n h chi tổ gần bác tri khí lấy đạo nghệ tinh thâm tiến vào có thể công lùi có thể thủ thay đổi thất thường linh hoạt như thường t ọ a nhập huyền truyền kỳ mang chi nhẹ nhàng bộ chi thần thải dĩ ù n thanh hảo kiếm hắn có thể làm cho người ta mang đến ý không ngờ rằng binh lớn ngắn, nhìn kỹ thân thể làm tiêu chuẩn, là lấy nhân mà định.、Cho、nên tuyển kiếm người nhất định thân tuyển thanh bản thân trường g giao gió chi có cho có chi Cho đặc thích hảo thể khí thể phải hợp hợp kiếm Kiếm lời tiêm dài, tiểu dài tiêu kiếm điểm tối mau một làm làm mà làm mà một kiếm. ta lẹ, là lấy trợ rút. to kết tự kỹ ý vì d nhiên ngoại trừ điểm này ở ngoài còn có một chút cũng là trọng yếu nhất đó chính là kết hợp n g ư ờ i công pháp tiến hành tuyển lựa có người hắn thích hợp sử dụng trọng kiếm đó là bởi vì hắn kiếm pháp chú ý chính là cương manh lực lớn có người thích hợp tuyển dụng đoạn kiếm bởi vì hắn kiếm pháp đặc tính chính là khéo léo linh hoạt biến hóa nhiều đoạn thích hợp thiếp thân chiến tự nhiên giọng kiếm cũng có không ít ứng cử viên dùng những thứ này đều là nhân nhân mà dị nhân công pháp mà dị mặt khác tại chất liệu trên cũng là có rất nhiều phân chia dĩ nhiên chất liệu mặt trên phân chia không nổi bật chủ yếu là chú ý kiếm sắc bén cùng vững chắc làm chủ ân gần như vậy chính là những này chính ngươi ngẫm lại nên lấy cái gì dạng kiếm đi nhớ kỹ lựa chọn một thanh kiếm sau khi nó chính là người thân mật nhất chiến hữu người tối đáng tin cậy bằng hữu có thể thành thật với nhau bằng hữu cho nên muốn dùng tâm đi chọn lựa chọn sau khi dụng tâm đi che chở một hơi nói ra một đống liên quan với kiếm c h i thức sau khi kiếm linh nhưng là đem cái vấn đề này bỏ trở về rô đẹp chính mình trên người tuyển kiếm không là người khác giúp đỡ liền có thể chọn xong cần nhờ tâm tuyển chọn điểm này kiếm linh rõ ràng hơn nữa bất quá cho nên mình có thể làm cũng chỉ có như vậy dẫn dắt hy vọng tên tiểu tử này có thể chính mình lĩnh n ộ i đi nghe được kiếm linh trong lúc nhất thời dỗ đẹp lâm vào trầm mặc bên trong lời nói này bên trong hàm chứa quá nhiều ý nghĩa t h â m ảo rồi bất quá may mà chính là vẫn tính đơn giản chính mình vẫn có thể lý giải lại đây cảm thụ dỗ đẹp trầm mặc kiếm linh biết hiện tại còn lại liền là hắn chuyện của chính mình cho nên trong lúc ránh rỗi cũng là siêu tầm giả cái này tiểu điếm bên trong binh khí nhìn gian phòng này bên trong trưng bày đủ loại kiểu dáng binh khí hắn không khỏi đĩu môi nhiều như vậy binh k h í ở giữa cũng cứ như vậy mấy trôi có thể xưng tụng vẫn được mà thôi còn lại chỉ có thể nói là đạt tiêu chuẩn sản phẩm bất quá đối với này một nhà hàng rèn luyện kiếm phương pháp cùng tay nghề hiến viên vẫn tương đối tán thưởng có thể từ cái kia mấy trôi không sai binh k h í ở giữa cảm nhận được trong đó tinh xảo tài nghệ cùng phức tạp công t ự từ một điểm này cũng là đối với này một nhà tiểu điếm có một chút tán đồng phải biết nó là ai vậy đây chính là hiến viên kiếm linh được xưng thần binh tri vương hiến viên thanh kiếm kiếm linh có thể như hắn pháp nhãn binh khí tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào đến mức luyện kiếm kỹ thuật có thể có được tán đồng đó chính là càng thêm đáng quý ngươi có mua hay không không mua coi như xong nhìn thấy bên người cái này tiểu tử tại tiến vào gian phòng này sau khi vẫn vẫn duy trì trầm mặc tư thái cũng không biết đang suy nghĩ gì đồ vật chính mình kêu vài âm thanh nhưng là một điểm phản ứng đều không có nam tử kia tựa hồ cũng là mất kiên trì lạnh lùng hỏi mua mua làm sao sẽ không mua ha ha vậy ta liền nhìn bị kéo định thần lại r ồ i đẹp lung túng cười cười vội vã nói rằng lập tức liền ở cái này gian phòng nhỏ bắt đầu đi dạo lên tại vừa nay kiếm linh giải thích cùng mình lĩnh ngộ dưới hắn đã biết rồi lấy chính mình tình huống bây giờ chỉ sợ là thích hợp sử dụng khinh kiếm đi dù sao mình kiếm pháp chú ý chính là nhanh cùng linh hoạt cái kia dĩ nhiên là nhu muốn tuyển chọn một thanh giác nhẹ một chút kiếm đến đem tốc độ phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn còn thân kiếm giải ngắn kết hợp chính mình kiếm pháp cùng thân cao đặc điểm ở trong lòng của hắn cũng là có một cách đại khái phạm vi tha chỉnh cái gian phòng một vòng sau khi tại rô đẹp chọn dưới mười chuôi dài ngắn gần gũi hình thức khá là tương đồng trường kiếm tiến vào hắn quyền định mục tiêu bên trong nhìn những này chính mình chọn lựa ra sau khi còn lại binh khí rỗ đẹp lần thứ hai khó khăn nên như thế nào tuyển lựa trong lúc nhất thời lần thứ hai thành làm một người vấn đề khó khăn không nhỏ dũng tâm đúng không sai dũng tâm nghĩ đến kiếm linh cuối cùng tự nói với mình câu nói kia rỗ đẹp chăm chú quan sát những n à y trường kiếm dụng tâm đi vớt ve dụng tâm đi cảm thụ thậm chí còn nỗ lực cùng bọn hắn thành lập giao lưu đem chính mình lực lượng tinh thần toàn bộ phong thích mà ra dung nhập đến n ả y mấy thanh trường kiếm bên trên tại một p h e n thăm dò cùng tìm kiếm sau khi d o d e s cảm nhận được quanh thân nguyên tố cảm nhận được những này nguyên tố mềm mại cùng h ó a bát cảm nhận được cái này tiểu trong điếm hỏa nguyên tố dày đặc hắn có thể cảm nhận được mình bây giờ chính đắm chìm trong nguyên tố b m chìm trong nguyên tố bên trong cảm nhận được nguyên tố đem những này kiếm vững vàng bao vây ở trong đó thậm chí cảm nhận được những này kiếm bên trong mơ hồ ẩn giấu những này nguyên tố khí tước nhưng cũng không cách nào cảm nhận được thuộc về mình thích hợp nhất kiếm dùng nguyên tố vì làm môi giới tiến hành giao lưu nhanh cảm nhận được rô đẹp tình huống kiếm linh vội vàng bổ sung nói rằng như vậy tình huống không phải là ai muốn có cũng có thể có người khác muốn làm vẫn không làm được đây r o d e s cũng là bởi vì lần trước tại đánh bậy đánh bạ dưới đụng tới số cất cho tiến vào thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh ký kết nguyên tố khế ước mới có thể tại như vậy tập trung tinh thần tráng hành tình huống dưới cùng những này nguyên tố tiến hành như vậy ôn hòa giao lưu như vậy tình huống phòng chừng coi như là những này bị trở thành cùng nguyên tố người thân cận nhất sáu ma pháp sư cũng không cách nào đạt đến nước này đi nghe được kiếm linh r o d e s không dám có chút bất cẩn vội vàng dẫn dắt những này nguyên tố để bọn hắn làm truyền thông mang theo chính mình cảm thụ những này kiếm tính chất cùng không giống tìm kiếm tối thích hợp bản thân trường kiếm ân ngay rộ đèn làm như thế thời điểm mới vừa rồi còn ở bên ngoài đánh thép phát sinh lanh lảnh tiếng vang láo già đột nhiên dừng lại tình hình kinh tế trong tay công tác đem ánh mắt hướng về bên này quăng tới ánh mắt sáng ngời tựa hồ phát hiện chuyện gì bình thường còn đứng ở rộ đèn bên người nam tử kia giờ khắc này cũng là ánh mắt đại biến mang theo một tia ánh mắt khó mà tin nổi nhìn mình trước mặt cái này tiểu tử vừa nãy loại lãnh đạm kia ánh mắt trong nháy mắt biến mất không còn t ă m tích sắc mặt trở nên nghiêm túc cùng chăm chú chuyện gì xảy ra đột nhiên do d e s cảm giác liền ở cái này tiểu trong điếm tại bên cạnh mình trên vách tường truyền đến một trận cảm giác khác thường một loại rất cảm giác kỳ dị tựa hồ hướng về chính mình kéo dài lại đây giống như là có vật gì tại hô hoán chính mình tại dẫn dắt chính mình lực lượng tinh thần không đúng chính mình vừa nãy chọn lựa ra mười thanh trường kiếm ở giữa tựa hồ không có một thanh là ở vị trí này bên trên nhữ nhữ mày dồ đẹp âm thầm nghi hoặc đột nhiên một cỗ mát mẻ ấm áp khí tức từ bên kia tỏa ra lại đây tựa hồ muốn dung nhập chính mình thân thể giống như vậy vẫn mang theo giày đặc mùi máu tươi xét đánh không kịp bưng thai tốc độ tràn vào chính mình trong cơ thể trong n g á y mắt hắn cảm giác được thiên địa một vùng tăm tối vô số gào thét âm thanh liền như tại chính mình bên thai truyền đến giống như vậy như vậy thê thảm cái kia bị thương rô đès liền cảm giác mình đi tới một chỗ ngục tu la giống như vậy khắp nơi đều là màu tươi khắp nơi đều là kêu rên khắp nơi đều là h á c á m a một tiếng to lớn tiếng thét trói hai để rô đès đột nhiên mở chính mình hai mắt miệng lớn thở hồn hện giờ khắc này hắn s ắ c mặt dĩ nhiên hiện ra một phần t r ắ n g xám trên trán không biết lúc nào dĩ nhiên là treo đ ầ y mồ hôi miệng lớn hô hấp mới mẹ không khí tiểu tử chính là c h u i này ân không sai chính là ngươi cảm nhận được một thanh t i ê u kiếm liền muốn hắn trong lòng truyền đến kiếm linh cấp thiết tiếng k ê u gạo mang theo một k i a trầm trọng không sai ngay vừa nãy j o d e s cảm nhận được tình huống kiếm linh cũng là cảm nhận được một thanh kia ngay cả mình cũng không có ở ý tin tức đã vậy còn quá m á n h liệt để kiếm linh đều không tự chủ được sản sinh lòng hiếu kỳ người không sao chớ một cái tay khoát lên chính mình bả vai ngay sau đó nghe được một tiếng thăm hỏi âm thanh thanh âm giản m u i nhưng là mang theo ôn hòa ngữ khí quay đầu lại đi j o d e s này mới phát hiện không biết khi nào lão giả kia cũng là đi tới chính mình bên người giờ khác này đang cùng thanh niên kia nhân đứng chung một chỗ thân thiết nhìn mình không không có chuyện gì thở ra một hơi lau mồ hôi trên trán rồi đèn x l ò n g vẫn còn sợ h ã i nói rằng hướng về mới vừa mới cảm nhận được khí tức phương hướng kia nhìn lại chỉ thấy tại cái kia một mặt trên vách t ư ợ n g ở vị trí này trên t h ỉ n h lình treo một thanh toàn thân đen thui dài chừng ba thước kiếm có chút cổ xưa dáng dấp rất khó thu hút sự chú ý tin tưởng nếu như không phải là mình mới vừa mới cảm nhận được điểm kia tin tức mình cũng là sẽ không chú ý nó như vậy một thanh kiếm phòng chừng rất khó chọc người chú ý đi chậm rãi hướng về bên kia đi tới khoảng cách gần quan sát để rô đẹp thấy rõ thân kiếm sấp xỉ liễu diệp hình thân kiếm dài chừng hai thước năm thước song diện lưỡi dao trung gian có hai đạo rãnh trôi kiếm nhưng là hiện ra một cái trường long nửa người trên răng rớp đầu rồng há mồm con mắt dữ tợn uy thế hừng hực đứng ngạo n g h ệ tại trôi kiếm đỉnh toàn bộ trôi kiếm tay cầm nơi nhưng là trường long thân thể tinh xảo vẩy rồng b ả y ra không bỏ sót tại dưới trôi kiếm trôi cùng thân kiếm nối liền nơi kiếm cách nhưng là liên nhận thượng bộ phân long thủ là trường long hai cái cầm lấy hướng hạ triển khai bàn tay tiếp xúc nơi vừa vặn rất tròn bóng loáng chỉnh thanh trường kiếm liên tiếp trôi kiếm ở bên trong độ dài khoảng chừng tại ba thước khoảng hai tấc tinh tế nhìn thanh kiếm này giờ khác này nó lẳng lặng huyền treo trên tường nhưng là không còn vừa n ã y cái kia một phần cảm giác hồi tưởng trước đó cảm thụ tổng thể cảm giác rất q u á i dị ngay rổ đẹp tinh tế quan sát này một thanh trường kiếm thời gian ở sau người hắn lão giả kia cùng người trung niên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sắc mặt phức tạp trầm trọng liếc mắt nhìn nhau gật đầu sau khi tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định khẩn trương nhìn bên kia rổ đẹp truy cập trang w e b đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, ám long liền muốn hắn bao nhiêu tiền mặc dù đối với với mới vừa mới cảm nhận được cỗ khí tức kia vẫn lòng vẫn còn sợ hãi trôi này ngăm đen trường kiếm cũng là có vẻ cổ pháp mà lại lờ mờ thế nhưng nếu h i ê n viên kiếm linh nói muốn hắn rô đẹp tự nhiên là sẽ không phản đối kiếm linh ánh mắt nhất định là không sai được tối thiểu rô đẹp là nghĩ như vậy nó thật có lỗi ngươi có thể nhìn những khác sao một thanh này kiếm là chúng ta tổ cái trước nhân chế tạo ra vẫn ngôn chuyện đến nay hơn nữa ngươi vừa nãy cũng nên cảm nhận được nó sát khí rất nặng không thích hợp ngươi sử dụng ngươi có thể nhìn một thanh này ngươi xem đây cũng là chúng ta trong điếm hay nhất một thanh binh khí chọn dùng binh khí chế tạo ở giữa hay nhất tinh cương cùng huyền thiết vẫn dung nhập rồi một viên vương cấp ma thu tinh hạch cùng một điểm bí ngân đồng thời đánh tạo nên có thể làm cho người sử dụng đấu khí rất tốt phát huy ra đạt được vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra thêm vào cường nhận thân kiếm cùng với chọn dùng xương cốt luyện kiếm phương pháp tin tưởng tại toàn bộ đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục bên trên cũng mới có thể được tính là một thanh binh khí tốt có thể không chút nào khoa chương nói hắn thậm chí không thể so bí ngân chế tạo binh khí kém nghe được rỗ đèn tên người trung niên kia mặt liền biến sắc c h ầ m ngâm chỉ chốc lát sau mang theo một mặt ngượng nghịu đi vào bưng trong từ bên trong trên lấy ra một thanh trắng đoán sắt trường kiếm đi tới rỗ đèn bên người giới thiệu nói rằng thoáng sửng sốt vẫn là đệ một lần nhìn thấy như vậy bán hắn ra nếu đem đồ vật bẩy ra nên là đem ra bán hắn một cái từ chối hoàn toàn ngoài ý m ớ n bất quá rỗ đẹp lực chú ý cũng là rất nhanh chuyển rời đến trên tay hắn cái kia một thanh trường kiếm bên trên toàn thân trắng đoãn trôi kiếm tinh xảo thân kiếm không chỉ rất mỏng hơn nữa nhìn lên tựa hồ thật sự rất mạnh nhận rằng rớp thiết kế cùng với kết cấu tựa hồ cũng là chính mình từng gặp trường kiếm ở giữa tinh tế nhất tinh cương huyền thiết cùng bí ngân còn c ó vương cấp ma thú tinh hạch nhìn n à y một thanh trường kiếm rỗ đẹp tối phát hơi triển khai toát ra một tia hưng ơ phấn cùng trông mà thèm chính mình dĩ vãng gặp gỡ binh khí nhiều nhất chỉ là hát thiết hoặc là tinh thiết chế tạo nhiều lắm vậy chính là tại rô giờ cái kia bại hoại trong tay gặp qua tinh thiết dung nhập tinh cương cùng từng chút từng chút huyền thiết đánh tạo nên binh khí hiện tại lập tức nhìn thấy làm sao một thanh trường kiếm hắn có thể không hưng phân sao căn cứ rô để sưu cho mình ký ức tựa hồ những tài liệu này đều cũng coi là đại lục này luyện chế binh khí hay nhất tài liệu đi bất luận cái nào tài liệu đều có thể luyện chế ra một thanh binh khí tốt đến đặc biệt là huyền thiết cùng bí ngân Những đồ v ậ thêm này n ư lượng vượt n thần binh lợi khí át không thể thiếu đồ tốt. Bí ngân càng là tại toàn bộ đại lục năm sản lượng sẽ không vượt quá một tấn hữu khoáng、thạch. Tinh luyện n g là lợi là lục chế thạch. có có khí thể thiếu hy hữu khi thể h tạo át tốt. tại một đại bao Bí bộ i quá sau đồ sẽ u vẫn là ộ t kết biết, Thêm quả hữu chưa cái cực hy gọi điểm. là là điểm. vào vương cấp ma thú tinh hạch coi như là một ma pháp sư nhìn thấy này một thanh trường kiếm cũng sẽ yêu nó đi n à y có thể là đồ tốt đây như vậy một thanh trường kiếm hay là có thể được xưng là đế quốc ít có cũng không phải là quá đáng đi tin tưởng nếu không phải kiếm linh dặn do dỗ đès cũng sớm đã từ bỏ vừa nay trôi này ngầm đen cổ phát trường kiếm nhắm vào một thanh này đi bất quá tại hưng phấn qua đi rô đès rất nhanh liền ý thức được tại sao một thành nhỏ như vậy trong c h ấ n tiểu điếm sẽ có như thế bảo kiếm tại sao bọn họ có thể rèn đúc ra như vậy trường kiếm đến những tài liệu này nơi nào đến thì tại sao tàng ở trong nhà cho tới bây giờ chính mình xuất hiện mới lấy ra tựa hồ quá nhiều địa phương có nói không được lý do tin tưởng như vậy một thanh trường kiếm coi như là tại đế quốc hoặc là toàn bộ đại lục phồn hoa nhất binh khí phô bên trong cũng có thể có được một cái hàng đầu vị trí đi làm sao sẽ bị ẩn giấu ở bên này đây càng trọng yếu là tại sao tại chính mình nhìn chúng trên tường này một thanh trường kiếm sau khi bọn họ sẽ xuất ra một thanh này bảo kiếm đến giới thiệu cho chính mình đây khái khái khục mua không nổi nghĩ thông suốt điểm này sau khi rổ đẹp càng ngày càng cảm thấy cái này cửa hàng quỷ dị hai người kia quỷ dị vậy ngươi có thể nhìn những khác tên người trung niên kia tựa hồ đang cực lực khuyên can tiểu tử không nên nghe hắn liền muốn một thanh kia tuy rằng trên tay hắn này một thanh trưởng kiếm cũng coi là một thanh bảo kiếm thế nhưng ngươi mua không nổi cũng muốn không nổi bị người khác phát hiện ngươi chỉ có thể không may thất phu vô tội hoài bích kỳ tội biết không giờ khác này tại rô đẹp trong cơ thể kiếm linh kế tục khuyên can nói rằng liền phải cái này nói đi giá cả bao nhiêu nghe được kiếm linh sau khi rổ đẹp quả đoán đánh gãy lời của đối phương để hỏi ta nói một thanh này không bán những khác ngươi tùy tiện tuyển rô đẹp cố chấp để tên người trung niên kia lần thứ hai lạnh xuống nhàn nhạt cự tuyệt nói ngươi ngươi tại sao phải treo ở chỗ này không phải là bán sao lại nói nữa trước đó ngươi dẫn ta đến bên này thời điểm cũng không nói không bán một thanh này bây giờ nhìn chúng rồi liền không bán lần này rô đẹp c u n g lên vội vã hỏi ngươi tại sao muốn mua nó tại sao lựa nó ngươi cầm nó muốn làm gì một bên vẫn giữ yên lặng lão giả vào lúc này chậm rãi đi tới rồ đ ẹ p trước mặt sâu sắc đưa mắt nhìn một chút thanh trường kiếm kia sau khi mang theo trầm trọng âm thanh hỏi đưa tay ngăn lại muốn muốn nói chuyện người trung niên lão giả đem ánh mắt toàn bộ rơi vào rồ đ ẹ p trên người tinh tế quan sát phòng ốc bên trong bầu không khí tựa hồ đọng lại giống như vậy rồ đ ẹ p thậm chí cảm giác được chính mình h ế t hầu tựa hồ bị người khác cho cầm cố lại như thế hô hấp có chút khó khăn đặc biệt là cái này đầu đầy lão giả tóc trăng cái kia một đôi mắt như mê ngông tinh không không cách nào làm cho nhân xem rốt c ụ c vũ khí là một chiến sĩ thân mật nhất bằng hưu đối với chúng ta như vậy sử dụng kiếm chiến sĩ mà nói không thể nghi ngờ kiếm liền là bằng hưu tốt nhát của chúng ta một thanh thuộc về mình kiếm càng là của mình huynh đệ có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn sinh tử không rời huynh đệ là đáng giá nhất tỉnh lại huynh đệ cho nên ta cần một cái huynh đệ một cái chân chính huynh đệ tuyển kiếm ngoại trừ kết hợp chính mình đặc điểm ở ngoài còn cần dụng tâm dụng tâm đi c à n thụ đi cảm thụ tối thích hợp bản thân kiếm nghe được lao đầu túi đầu chấm ngâm rồi đẹp cái khó lo cái khôn đem vừa n ã y kiếm linh giao cho mình những kiến thức kia tiến hành chỉnh lý cùng quán thông sau khi hiện ra ở lão giả trước mặt dừng một chút hắn tiếp tục nói vừa nãy ta dụng tâm đi cảm thụ ta có thể cảm nhận được một thanh này kiếm tại hô h o a n ta ta và hắn liền nhận một loại đặc thù cảm tình tựa hồ hắn ở đây biên chờ đợi ta rất nhiều năm cái này có thể là duyên phận cũng hay là mệnh chúng chú định ngược lại ta muốn dẫn đi hắn tuy rằng trên người của ta không có bao nhiêu tiền thế nhưng ta tin tưởng ta là sẽ là hắn hay nhất chủ nhân bằng hữu tốt nhất thân mật nhất chiến hữu có thể làm được sinh tử không rời mang theo có chút khàn khàn âm thanh rô đ ẹ p chậm rãi kể ra hồi ức vừa n ã y cái loại cảm giác này giờ khác này nhưng là đã cảm thấy không sợ sệt không do dự k hít sâu một hơi không có các loại chờ đối diện hai người nói chuyện rô đ ẹ p t tiếp tục nói ta muốn trở thành cường giả ta muốn đứng ở thế giới đỉnh cao đoạn này đường rất dài ta cần một người bạn nương theo vượt qua hắn chính là lựa chọn tốt nhất ngón tay trên tường hắc kiếm j o d e s kiên định nói rằng giờ k h ắ c này hắn ánh mắt như tại phú như lửa cả người khí thế tản mắt ra kiên định niềm tin để hắn hình tượng nhất thời có vẻ cao lớn lên sự biến đổi này hóa cũng là để người trung niên cùng lao giả nhận thấy được liếc mắt nhìn nhau lộ ra vẻ một bộ vô cùng kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ ở trong lòng dĩ nhiên đồng thời hiện ra một cái từ bá vương khí yên lặng một hồi dồ đèn thoại âm rơi xuống sau khi trong phòng yên lặng một hồi ai cũng không nói gì lẫn nhau nhìn đối phương ngươi không thể mang đi nó ngàn năm trước đó nó giúp đỡ một cái ác ma thai họa đại lục tổ tiên lao lực hành lý mới đưa hắn mang về đến sau ngàn năm hắn cũng không có thể lần thứ hai hiện thế do dự một chút tên người trung niên kia cắn răng sau khi kiên định nói rằng có lệ để hắn mang đi ta tin tưởng hắn kéo tên nam tử trung niên kia vai ngăn cản n h ắ đi tới bước tiến cái kia lão t ử hít sâu một hơi sau khi trầm giọng nói rằng chăm chú nhìn d ô đès lúc này hắn ánh mắt mạnh mẽ cực kỳ khiến người ta nhìn bất chi giác muôn né tránh nghe đến lao giả d ô đès cùng tên người trung niên kia đồng thời sửng sốt một chút đặc biệt là tên người trung niên kia ánh mắt càng là đại biến vội vã quay đầu lại nhìn lão giả lo lắng nói rằng nhưng là được rồi có l ẽ không cần nói nữa người trẻ tuổi ngươi mang đi nó đi hy vọng ngươi có thể thực hiện ngươi mộng tưởng không muốn đi nhầm vào lạc lối ngươi đã có thể cảm nhận được nó tồn tại cái kia đã nói lên ngươi cùng nó là người hữu duyên mang đi đi cố gắng quý trọng tuổi còn trẻ có thể như vậy kiến giải tin tưởng ngươi phía sau có cao nhân chỉ điểm ta cũng không nói cái gì tin tưởng hắn sẽ cho ngươi đem tất cả nói rõ ràng đi phất tay một cái ra hiệu r ô đèn đi lấy kiếm lao giả âm thanh thời điểm này thấu để lộ ra một tia vẻ vải ta r ô đèn ở chỗ này thề tuyệt đối không phụ lòng lao tiền bối hy vọng xoay người mang theo mừng rỡ cùng vẻ ngưng trọng cẩn thận từng ly từng tí một gỡ xuống treo này một thanh trường kiếm rồi đẹp lộ ra vẻ mỉm cười so với trong tưởng tượng tựa hồ còn nặng hơn một điểm kiếm này trọng lượng e sợ không thấp hơn ngũ cân đi rồi đẹp ở trong lòng âm thầm nghĩ đến tay cầm chua kiếm nhất thời một cỗ mát mẻ khí tức từ trên tay chuyển đến nhập vào chính mình trong cơ thể mà đấu khí trong cơ thể trong nháy mắt này tựa hồ chịu đến dẫn dắt bình thường bắt đầu cháy rừng rực đem cái kia một cỗ lạnh lẽo khí tức bao vây ở trong đó rung hợp lên ngâm đen trường kiếm đột nhiên tránh qua một đạo lờ mờ lưu vận tại ban đêm đen kịt cũng là có vẻ như vậy dễ thấy lưu vận qua đi thân kiếm bắn ra một tia sáng nhập vào rộ đẹp trong cơ thể biến mất không còn t â m tích hay là thiên ý đi đem tất cả nhìn ở trong mắt lao giả nhìn thấy tình cảnh này một trận thở dài chuyện gì xảy ra hắn là rõ ràng hơn nữa bất quá đến mức tên người trung niên kia đến giờ phút này rồi cũng là một câu cũng nói không nên lời còn lại chỉ có phức tạp cùng kinh ngạc thân sắc ngươi đi đi ngươi vận may rất tốt trôi này ám long đã thừa nhận ngươi cố gắng sử dụng nó thế nhưng ta cảnh cáo ngươi nếu như ngươi làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đến ta tuyệt không sẽ không bỏ qua cho ngươi liền tính trả giá to lớn hơn nữa cái giá phải trả ta cũng sẽ cùng ngàn năm trước đó tổ tiên bình thường vạn dặm truy sắt cầm lại bảo kiếm t h ầ n s ắ c có chút hệ hoại lão giả trầm giọng nói rằng bao nhiêu tiền nghi hoặc nhìn hai người biến hóa đối với vừa nãy chuyện đã xảy ra như trước có vẻ nghi hoặc không thể tả rổ đẹp d o hỏi không cần người hưu duyên xuất hiện tất cả đều là thiên ý ngươi đi đi phất tay một cái lao giả thản nhiên nói lập tức xoay người hướng về trong phòng đi đến cái này vỏ kiếm ngươi mang đi đi dùng được về phần tên người trung niên kia giờ khác này cũng là xảy ra biến hóa rất lớn từ nơi kia lò lửa bên cạnh lấy ra một cái vừa chế tạo hảo màu đen vỏ kiếm đưa tới rỗ đest trước mặt thản nhiên nói lập tức xoay người tùy tùng giả lao giả bước chân trong chiều đi đến quái sự hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều xem trường kiếm trong tay rộ đẹp không khỏi thì thảo tự nói một tiếng nhìn trong phòng vỏ kiếm mặt trên c h e kín kinh hỉ phức tạp hoa văn rất tinh xảo khẽ mỉm cười trường kiều vào vỏ phát ra một tiếng lanh lảnh tiếng vang vừa v ẫ n thích hợp cảm tạ nhìn trống rộng gian nhà tự nói một tiếng sau khi mang theo hưng ơ phấn cùng thoáng nghi hoặc tâm tình hướng về bên ngoài đi đến hai mươi tám phụ thân ngươi chúng ta thật sự đem thanh kiếm kia cho hắn sao đồng thời tại tiểu điếm ở giữa nhất úc người trung niên nhìn chỉ lo thu thập đồ vật lao giả hỏi cho tất cả đều là thiên định rồi hải hy vọng ta quyết định không phải là sai đi một trận thở dài lao giả cảm khái nói rằng chương bốn mươi mốt sinh mệnh lý tưởng ám long ha ha không sai tên vậy hãy để cho chúng ta đồng thời phấn đấu đi nhẹ nhàng đốt trường kiếm trong tay cảm thụ cái kia một cố lạnh lẽo khí tức rổ đẹp nhẹ nhàng tự nói xoay người đi ra nhà này hàng rẻ lần thứ hai quay đầu lại sâu sắc đưa mắt nhìn một chút tuy rằng hai người kia cùng kỳ quái thế nhưng rổ đẹp không ngần ngại dù thế nào mình cũng là bắt được một thanh này bảo kiếm kiếm linh ánh mắt là khẳng định không sai tin tưởng mình không có chọn sai đi không nên cao hưng quá sớm ta cũng không biết thanh kiếm này đến cùng là xảy ra chuyện gì thành thật mà nói chỉ là cảm giác hắn rất kỳ quái thôi còn không biết đến cùng là tốt hay xấu đây giữa lúc rô đès nằm ở hưng phấn trên đầu thời điểm hiên viên kiếm linh một câu nói nhưng l à như một hồ nước lạnh rội xuống đến bình thường để rô đès lập tức rơi xuống đáy cốc lão đại ngươi sẽ không chơi ta đi đáng chết khổ một khuôn mặt rô đès phiền m u ộ n hỏi nguyên bản còn tưởng rằng hiên viên kiếm linh coi trọng nó là bởi vì một thanh này bảo kiếm rất tốt nhi ai biết sẽ là một kết quả như vậy v ư ở n g phi chính mình lao lực miệng lưỡi mới b ắ t đến hai người kia cho phép bắt một thanh này kiếm được sớm biết nếu như vậy hắn nhất định là không sẽ chọn này một thanh trường kiếm tối thiểu tuyển một thanh hơi chút xinh đẹp một điểm đi lại nói nữa sau đó tên người trung niên kia lấy ra một thanh kia tuyệt đối là một thanh bảo kiếm nếu như cầm một thanh kia nên thật tốt ta lúc này r ồ đẹp trong lòng nhưng là sinh ra một tia hối hận giao động ta nói chủ nhân ngươi lại bắt đầu hối hận đúng không đừng hòng mơ tới ngươi cho rằng sau đó xuất hiện một thanh kia bảo kiếm tiện nghi sao ta phỏng chừng liền ngươi người như vậy mười đời cũng là mua không nổi đi được rồi bất hòa ngươi nhiều lời ta cố gắng nghiên cứu một thoáng một thanh này kiếm ngươi cũng đừng quá thương tâm có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết một thanh này kiếm coi như là không có ta dự liệu hảo cũng sẽ không kém đi nơi nào ngươi biết nó là làm bằng vật liệu gì làm thành sao ngươi biết hắn rèn đúc công nghệ sao so với vừa mới cái kia trong cửa hàng những k h ắ c kiếm mà nói tuyệt đối cũng, cũng coi là thượng phẩm rồi ngươi liền vụn trộm nhạc đi cảm nhận được dỗ đẹp giờ khắc này suy nghĩ trong lòng kiếm linh không khỏi oán giận nói rằng hy vọng là như vậy tâm tình là hảo bất khởi lai mang theo một chút nghi hoặc cùng hy vọng lần thứ hai nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng một thanh này kiếm rỗ đẹp chậm dại hướng về kỳ rỗ mấy người vị trí cái kia quán cơm đi đến thời gian là không còn sớm cần phải trở về bằng không còn không biết những n à y nhân sẽ nghĩ như thế nào đây mặc dù nói so với vừa nãy bây giờ tâm tình t r ê n lệch một chút thế nhưng nói tóm lại tâm tình vẫn là toán so sánh với k h o a n khoái dù sao mình cũng là không có bạch đi ra lại nói nữa không biết tại sao chỉ từ tiếp xúc đến một thanh này ám long sau khi rộ đẹp liền có thể cảm nhận được nó khác với tất cả mọi người trong lòng cũng là dần dần sinh ra ý vui mừng hắn tin tưởng ám long tuyệt đối sẽ không đơn giản tuyệt đối sẽ không kém điều này cũng là của mình đệ một vũ khí lòng chịu mến tự nhiên liền sinh ra hướng về t i ể u điếm đi đến thanh phong thành không hổ là một cái phồn hoa thành trấn cho dù là giờ khắc này đã tiếp cận lúc đêm khuya nhưng là cả trên đường cái như trước phi thường náo nhiệt lui tới người đi đường cùng kinh thương người tựa hồ một điểm đều không có cảm giác đến lúc đó trôi qua về phần cái này trong tửu điếm càng là tiếng người ồn ào toàn bộ phòng khách không còn trâu ngồi một mảnh phồn hoa cảnh tượng quét mắt toàn trường một tuần không có phát hiện kỷ rộ mấy người hình bóng trong lòng chính đang bí ẩn nghi hoặc những n à y người làm sao đều chạy không thấy thời điểm rô đẹp nhưng là quên mất chính mình này vừa đi ra ngoài dĩ nhiên là hao tốn hơn một nửa cái buổi tối thời gian những n à y nhân còn có thể ăn cơm ăn một buổi tối thời gian sao Zodes, bên này bên hai đột nhiên truyền đến một trận tiếng tê ơ theo âm thanh nhìn lại j o d e s khoe miệng nở một nụ cười gọi mình người không là người khác không phải là kỳ dồ sao tại lầu hai trên hành lang nhìn mình chính hướng về chính mình m g t đây gật đầu một cái cấp tốc hướng về mặt trên chạy đi rất nhanh liền đã tới lầu hai bên trên ở chỗ này là cái này t i ể u điếm được tốc chỗ xem ra tối nay là muốn ở chỗ này vượt qua một buổi tối thời gian tại kỳ dồ dẫn dắt đi hai người rất nhanh liền đã tới bên tay trái một cái phòng bên trong không hổ là con nhà giàu trụ gian phòng vẫn tính là rất tốt như vậy gian phòng trụ một buổi tối tin tưởng có giá trị không nhỏ đi nhìn thấy trong phòng tình huống rộ đẹp trong đầu đệ trong lúc nhất thời b ư ớ c lên như thế một cái ý nghĩ hừ còn biết trở về an mặc đến là đ ỉ n h r a giáng tử chốc lát thời gian liền nghe đến bên người chuyển đến hừ lạnh một tiếng cùng cái kia thanh âm lạnh như băng không cần nhìn cũng biết chắc là alin s đáng chết kia ma pháp sư phát ra âm thanh trừ nàng ra bên này không có đệ hai nữ nhân cũng không có đệ hai người sẽ đối với mình có như thế đại ý kiến nhữ nhữ mày xoay người nhìn lại một trận thở dài bất đắc dĩ ai làm cho mình ngày đó bắt cóc nàng đây phòng trưng cái thù này cái kia keo kiệt đàn bà là sẽ không quên đồ vật đều lấy l ò n g nhìn rô đẹp trường kiếm trong tay kỳ rô ánh mắt sáng lên mỉm cười hỏi lấy lòng k h à k h à bỏ ra ngươi ba mười kim tệ xuất ra túi tiền liên hệ kỷ rỗ trước mặt rỗ đèn lộ ra vẻ vẻ mỉm cười nói rằng chính ngươi giữ đi tin tưởng sẽ dùng đến vậy ta liền không khách khí nghe được kỷ rỗ rỗ đèn không chút khách khí thu hồi còn lại kim tệ hắn cũng sẽ không nốc đến đi t r ă n g b ê mình quả thật cần nếu đối phương nói còn khách khí làm gì đây như vậy cử động tự nhiên là lần thứ hai đưa tới alin khinh thường cùng khinh bỉ nhưng mà đối với tất cả những thứ này đã tập mãi thành thói quen rỗ đèn nhưng là trực tiếp quên cùng không thèm đếm sỉa đến vào thời khắc này hắn không khỏi lần thứ hai nghĩ tới chính mình tại tiệm bán quần áo đụng tới cái kia hai thiếu nữ tại sao nhân h ò a nhân liền cách biệt lớn như vậy chứ người khác hai cái nói như thế nào cũng là đại mỹ nữ khó gặp mỹ nữ nhìn người khác cái kia đ ộ lượng cái kia gọi là một cái rộng lượng phỏng chừng khi đó nếu như đổi thành ạ l i n chính mình ngày hôm nay vẫn không chừng sẽ triển tới khi nào đây nhìn một cái người khác cái kia nói chuyện ngữ khí cỡ nào ôn nhu thật đúng vậy nơi nào sẽ như ra hỏa này lạnh như vậy đạm càng tiến hành so sánh, joseph đối với alinz lại càng không có hào cảm, đặc biệt là không biết tại cái kia một tấm khăn che mặt dưới đến cùng cất giấu một tấm cái dạng gì sắc mặt tình hô dưới. n g ư ờ i mua chính là một thanh này kiếm nhìn joseph cầm trong tay trường kiếm k ỳ dầu nghi ngờ hỏi ân tên là ám long kha kha không sai đi kèm theo một tiếng lanh lảnh tiếng vang, ám long ra khỏi vỏ, màu đen thân kiếm hoàn toàn đứng ở tại mọi người trước mặt, tại sáng sủa dưới ánh đèn có vẻ càng thêm ám trườm mà kiếm chỉnh thể cũng là càng thêm tăng thêm một tia cổ xưa nhìn ám long giang dấp j o d e s còn đắc ý huy vũ hai lần lấy đó khoe khoang ừ quả nhiên không phải vật gì tốt thiện nghi không hảo hàng atlins cái kia lãnh đạm âm thanh lần thứ hai truyền đến để j o d e s không kìm lòng được chứ quấn rồi lông mày ha ha atlins ngươi liền bất tranh cãi một tí ba mười cái kim tệ chứ chấp nhận dùng đến thời điểm đổi một thanh hảo là được rồi quả nhiên đệ một lần nhìn thấy ám long không có ai biểu hiện ra tán thưởng ánh mắt đều sẽ nó cho rằng một thanh k e m kiếm thôi nghe được bọn họ j o s e p lông mày không tự kìm hãm được c h i ế u chắc hơn hắn không chứa được người khác nói như vậy ám long nếu mình lựa chọn nó như vậy nó chính là chính mình hay nhất chiến hữu cùng huynh đệ hắn không cho phép người khác nói như thế nó h ừ không nhìn được hàng kéo đến ta sẽ để nó chứng minh cho các ngươi xem ta sẽ dẫn hắn đứng ở thế giới đỉnh cao hư lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn alin s joseph trầm giọng nói rằng đem ám long vào vỏ liền dự định hướng về bên ngoài đi đến d o d e s n g ư ơ i không nên tức giận ha ha alin chẳng qua là nói giận rồi ngươi gian phòng tại sắt vec ta mang ngươi tới nhìn thấy d o d e s giận thật à kỳ r ồ vội vã đuổi đi lên nói rằng trong bất chi bất giác hắn dĩ nhiên là đem d o d e s xem là chính mình một cái bạn tốt có gì đặc biệt hơn người chứ nói thật còn không được chờ đến kỳ r ồ cùng d o d e s đều sau khi rời đi alin một người bất mãn đoán giận ngươi không biết đối với một chiến sĩ mà nói một thanh kiếm tác dụng cùng địa vị sao chiến sĩ lựa chọn một thanh kiếm a kiếm thời điểm cũng đã đối với hắn chút xuống chính mình toàn bộ hy vọng cùng ký thác đưa nó thị vì mình hay nhất một người bạn ngươi nói như vậy là có một chút không đúng nhìn alin một tiếng thở dài anderson ít có đứng ở rộ đẹp lập trường giúp hắn nói rằng giống như là các ngươi ma pháp sư quyền trượng giống như vậy tin tưởng ngươi sẽ lý giải nhìn thấy alin sắc mặt phát sinh biến hóa anderson kế tục bổ sung nói rằng lần này nguyên bản vẫn muốn nói chuyện a lin trầm m ặ t xuống nhắm lại chính mình miệng không có tiếp tục nói tinh tế nghĩ đến tựa hồ s á c thực như vậy trở lại gian phòng hơi chút chỉnh lý một phen sau khi dồ đèn xoay người đi ra khỏi gian phòng thời gian vẫn không tính là mượn ngủ thời gian hai ngày hắn là khẳng định ngủ không được đi tới dưới lầu nhìn như c h ư ế c huyên náo động đến phòng khách nhìn những n à y thực khách nghe thỉnh thoảng truyền đến một hai thân trò chuyện âm thanh hắn tìm một vị trí ngồi xuống Tại người bên này ở giữa ngoại trừ bản thành người ở ngoài cũng không có thiếu ngoại lai lính đánh thuê hoặc là người mạo hiểm bọn họ phần lớn là lĩnh nhiệm vụ sau khi hộ tống những này đội buôn ngàn vạn giao dịch nơi lính đánh thuê đội thành viên đây không phải là hiện tại ngồi ở rỗ đest bên người cái kia mấy người đại hán chính là một lính đánh thuê đội bên trong thành viên chăm chú nghe bọn họ đàm luận rô đest không tự chủ được bị hấp dẫn đi vào đối phương giảng giải nội dung để hắn sinh ra hứng thu thật lớn lính đánh thuê cuối cùng là các loại chờ cho tới hôm nay lính đánh thuê tri vương khà khà chờ ta đi m a i đến tận một bàn kia nhân đi sau khi rổ đẹp tự nói nói rằng từ nhỏ bị lao g i a áp chế đối với những này từng trải qua lính đánh thuê đối với bọn hắn tự do cùng hào phóng rổ đẹp tràn đầy chờ mong càng chủ yếu chính là thành lính đánh thuê sau khi có thể kiếm lấy lượng lớn tiền tài đồng thời tăng lên chính mình thực lực mà lính đánh thuê tri vương càng là một cái truyền thuyết trong lịch sử chỉ xuất hiện quá một cái vô thượng địa vị cùng danh dự cũng đang hấp dẫn rổ đẹp tâm linh mà lính đánh thuê có thể có được càng nhiều tin tức có thể biết càng nhiều sự tình có thể có càng nhiều kiến thức như vậy có lẽ sẽ thuận tiện chính mình vạch trần rất nhiều nghi hoặc đi nói thí dụ như lão già rốt cuộc là ai hắn gọi mình không muốn tiếp cận những này có kim ứng tiêu chí người rốt cuộc là ai những này hay là cũng có thể từ chung được đến đáp án cũng đúng vào lúc này j o d e s bắt đầu thực tiễn hắn trước đây mộng tưởng chương bốn mươi hai xuất phát trở lại chính mình gian phòng như trước không có bất kỳ khốn ý trong đầu ý nghĩ t i ế p nhưng lại như hình ảnh bình thường tại chính mình trong đầu không ngắn tái diễn lúc này j o d e s đã có một cách đại khái quyết định không sai chính là đi làm lính đánh thuê một mặt rèn luyện chính mình để hai phương diện mở mang hiểu biết để ba phía tìm kiếm những n à y người áo đen lai lịch vạch trần chính mình thân thế bí ẩn xuất ra trong lòng cái kia tinh xảo tiểu h ộ p sát tuy rằng rất nhỏ thế nhưng là có vẻ rất nặng tại n g u y ệ t quang chiếu dọi xuống một tầng mỏng manh lưu vận tại mặt ngoài lưu động chắng đoán nguyện quang bị phản xạ trở lại tại hộp sắt mặt ngoài, đ i ề u khắc tinh xảo hoa văn chẳng c h ị có thứ tự tựa hồ cất dấu bí mật gì giống như vậy nghiên cứu thời gian khá lâu rộ đẹp nhưng thì không cách nào tìm đến trong đó bất kỳ một kia ẩn t ì n h toàn bộ tiểu hộp sắt hiện ra một bộ nghiêm mật dáng dấp thậm chí liền nhảy một cái hoa văn cũng không tìm tới xem ra thật sự phải chờ tới thực lực đạt đến cấp bậc kia sau khi mới có thể biết trong đó bí mật đi một trận thở dài lần thứ hai đem tiếp hợp thả lại đến chính mình trong lòng rộ đẹp thấp giọng tự nói ngày mai rời đi trong mắt l ó e ra một vệ kiên nghị ánh mắt hắn đương nhiên nói rằng trong lòng đã làm tốt một cái hoàn chỉnh kế hoạch làm tốt dự định trở lại bên giường đem ngày hôm nay mua đồ vật sửa sang lại một phen chỉ có một bộ một bộ cùng ám long trường kiếm hai loại đồ vật rất giản tiện nhìn gian phòng này giờ khác này trong lòng nhưng là tràn đầy cảm khái rời khỏi lần này là thật sự muốn rời đi đi không biết tại sao giờ khác này tâm tình lại là hiện ra một phen trầm trọng mơ hồ cảm giác có một k i a nhàn nhạt không muốn tại lo lắng kỳ dô ngăn ngắn thời gian mấy ngày mình là thật sự đem hắn xem thành chính mình bằng hữu đi sơ sơ trong túi túi tiền khoe miệng lộ ra một nụ cười trong lòng một c ô ấm áp thanh tuyền chạy qua đón lấy p h ỏ n g chừng một quăng thời gian không ngắn là cần nhờ những n à y tiền đến vượt qua đi làm tốt dự định t r ì n h lý cẩn thận tất cả sau khi hắn ở trong phòng trên bàn tìm được một cái bàn c h m ngâm chỉ chốc lát sau lưu lại một phong thơ đúng vậy hắn không dự định chính diện cùng kỳ dô đám người cáo biệt vẫn là một người rời khỏi tốt hơn một điểm hắn không thích như vậy ly biệt tình cảnh tối thiểu không thích cái loại cảm giác này tuy rằng rất có thể chính mình rời đi sẽ làm a lynx vỗ tay kêu sướng đi tới bên giường trên khoanh chân mà ngồi thừa dịp cuối cùng một quãng thời gian cố gắng tu luyện một phen cấp tốc vùi đầu vào tu luyện ở giữa cảm thụ trong cơ thể r ồ i r à o đ ấ u khí kéo bọn họ bắt đầu chậm rãi bắt đầu vận hành chạy khắp toàn thân kinh mạch như ôn tuyển bình thường mang đến cho mình một k i a ấm áp hấp thu ngoại giới nguyên tố mới vừa tiến vào cao cấp chiến sĩ giai đoạn hắn đấu khí trong cơ thể là lần thứ hai mở rộng lớn mạnh một tia hiện tại đấu khí sợ là đã có t r u n g cấp chiến sĩ thời điểm năm lần to nhỏ đi toàn bộ trong kinh mạch có thể nói là cơ hồ bị đấu khí chiếm hơn nửa vận hành đầy đủ ba cái chu hôm sau mới tính là c o no đủ cảm giác thở ra một ngụm c h ọ c khí đem bên trong khí thu hồi đến chính mình bên trong đan điển mở mắt cảm nhận được ngoài cửa sổ thổi vào đến một tia gió lạnh không kìm lòng được đánh run lên một cái truy trá tim đen đũ áng cập đứng vậy cầm lấy chuẩn bị kỹ càng bao vây lần thứ hai đưa mắt nhìn một chút gian phòng này từ ngoài cửa sổ nhìn liệt hỏa thành vị trí phương hướng liệt hỏa thành ta rổ đẹp vẫn sẽ trở lại đem thư tín cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trên bàn sau đó mở ra cửa phòng cất bước mà ra ngạo nghệ hướng về bên ngoài đi đến từ giờ khắc này bắt đầu hắn đem bước vào đến một thế giới khác sinh hoạt hàng ngũ rổ đẹp rõ ràng biết làm ra quyết định này sau khi sau này mình sinh hoạt sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa to lớn đêm khuya thanh phong thành dần dần khôi phục cái kia một phần hiếm thấy yên tĩnh trên đường cái đã cơ bản không nhìn thấy bóng người huy hoàng sáng trưng ánh đèn vào lúc này cũng là trở nên chỉ còn lại linh tinh vài điểm tình cờ truyền đến vài tiếng cười mắng âm thanh cùng náo động âm thanh cũng là từ thanh phong trong thành cái kia mấy nhà ca giao nơi truyền tới cũng chỉ có tại những chỗ kia vào thời khắc này như vậy đêm khuya như trước sáng trưng thanh phong thành cũng không phải là thành chấn lớn gì chỉ bất quá một thành chấn nhỏ thôi không có bao nhiêu thời gian rô đ ẹ p liền đã đi tới cửa thành bên cạnh màn đêm thăm thẳm n h â n tĩnh cái này cửa lớn cũng là chăm chú nhắm đối với điểm này rô đès cũng không cảm thấy bất ngờ l i ệ t hỏa thành cũng là như thế thôi không cảm thấy kinh ngạc hắn biết cửa thành bình thường phải chờ tới ánh bình minh lúc mới sẽ mở ra chính mình sở dĩ sớm như vậy đi tới nơi này biên một mặt là ngủ không được ở một phương diện khác là không hy vọng bị kỳ rộ đám người phát hiện mình hành tung Chuyến này... dô đẹp mục tiêu là khoảng cách thanh phong thành khoảng chừng bên ngoài ba mươi dặm lam băng thành bên kia là đế quốc một đại thành nhân khẩu ước chừng bảy trăm ngàn tri chúng cái này cũng chưa tính lưu động nhân khẩu ở bên kia mậu dịch p h ồ n hoa cũng coi là đế quốc nam bộ một cái mậu dịch trung tâm đi bên kia có vùng này to lớn nhất một lính đánh thuê giả hiệp hội dô đẹp mục tiêu chính là dự định đến bên kia sau khi đăng ký một lính đánh thuê thân phận triển khai chính mình dụng binh lữ trình dĩ nhiên thanh phong thành như vậy thành trấn nhỏ có vẻ như vẫn không có mở lính đánh thuê hiệp hội bằng không hắn cũng phế không được to lớn như vậy khí lực hướng về bên kia chạy nhìn chăm chăm gió lạnh tìm một góc hẻo lánh l ặ n g lặng ngồi ở bên cạnh đang đợi ánh bình minh lúc đến vẫn may đấu khí chống đỡ cái kia một phần lạnh giá nghe bên thai thỉnh thoảng truyền đến vụ vụ phong thanh hắn sắc mặt một mảnh trầm tĩnh không biết đợi bao nhiêu thời gian chỉ cảm giác mình toàn thân tựa hồ cũng đã bị gió lạnh cho thổi chết lặng cuối cùng là chờ đến cái kia đặc biệt nặng nề gọn kẻ tâm thanh truyền đến kèm theo cọt kẻ tâm thanh cửa thành chậm rãi mở ra tại mờ mịt sắc trời hạ tại mấy người lính nỗ lực rên rỉ mở ra khoe miệng lộ ra một k i a cứng ngắc nụ cười hét ra một cái xương trắng bình thường nhiệt khí cấp tốc hướng về bên kia đi đến tại thị vệ một phen bản hỏi cùng quan sát xác nhận không có vấn đề sau khi rổ đẹp cất bước hướng về ngoài thành đi đến bên trong phía nam hướng về xuất phát lam băng thành ta đã đến, đến rồi lúc này mang theo vẻ mong đợi cùng tâm tình hưng phấn rổ đẹp ở trong lòng âm thầm nghĩ đến đáng chết nát rổ đẹp ừ mỗi lần đều làm cho chúng ta chờ hắn thật đúng vậy một điểm tự giác đều không có lại không tới chúng ta liền không cần lo hắn ngồi ở trước bàn cơm alin nhìn đối diện anderson đang nhìn xem trên lầu đóng chặt cửa phòng bất mãn đoán giận điểm tâm thời gian là đến thế nhưng là là không gặp joseph thân ảnh đây không phải là nếu không phải k ỳ rỗ xin khuyên tin tưởng hắn đã sớm một cái pháp thuật ném đến gian phòng kêu bên trong đi tới không tốt joseph đi tại căm giận chờ đợi ở giữa chỉ thấy k ỳ rộ hừng hực trên lầu đi xuống trong tay x ù y một tấm giấy trắng mang theo lo lắng thần sắc đi tới hai người trước mặt trầm giọng nói rằng ra hỏa kia đi sẽ không phải là ra ngoài chơi đi tới ba không có thuốc nào cứu được không biết chúng ta còn muốn xuất phát sao thật đúng vậy lúc trước liền không nên mang tới hắn nếu không phải tên tiền bối kia yêu cầu sớm nên đem hắn vứt qua một bên đi trầm một khuôn mặt anderson lạnh lùng nói đối với cái kia du côn hắn nhưng là vẫn đều không có hảo cảm lần này xem như là không nhịn được oán giận nói rằng không phải hắn đi rời khỏi bên này các ngươi xem hắn lưu lại thư tín nhữ nhữ mày kỳ dỗ cầm trong tay giấy trắng đặt tại hai người trước mặt nuốt một ngụm nước bọt khổ một khuôn mặt nói rằng mặt liền biến sắc anderson cùng alin s cũng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình huống da hỏa này liền đi như thế nào tại sao phải đi sẽ không phải là ngày hôm qua ta nói hắn binh khí không tốt cho nên sinh tức giận bỏ đi đi không đến nỗi hẹp hòi như vậy đi sau mày nắm quá anderson trong tay thư tín alins mang theo nghi hoặc tâm tình nhìn lại sẽ không còn không đến mức cười khổ nhìn alins thật kỳ quái alins ngày hôm nay sẽ nói lời như vậy kỳ dô bất đắc dĩ nói nhìn thư tín bên trong đơn giản mấy trăm chữ nội dung sau khi ba người lâm vào trầm m ặ t ở giữa hắn muốn đi khi lính đánh thuê chỉ một mình hắn còn có cái k i a m ộ t bộ đức hạnh đây không phải là muốn chết mà chỉ chốc lát sau alins buồn bực nói chúng ta bây giờ làm thế nào để chính hắn đi vẫn là nói đi tìm hắn về phần một bên en d e r sân ngược lại là so sánh với bình tĩnh nhìn kỵ dầu nghi ngờ hỏi quên đi cho hắn đi đi cao cấp chiến sĩ là một cái tiểu lính đánh thuê tương tin còn là được rồi sẽ không xảy ra chuyện gì hơn nữa rèn luyện rèn luyện đối với hắn cũng mới có lợi chúng ta tìm là không tìm được nếu hắn muốn rời khỏi liền coi như chúng ta tìm được lại có ích lợi gì cho hắn đi đi chúng ta kế tục đi cổ lìn rừng rậm thời gian không hơn nhiều mau chóng hoàn thành bên kia sự tình nhiên sẽ về đế đô đi dô đẹp to lớn như vậy người tin tưởng có thể chiếu cố tốt chính mình đi k h ẽ tao mày một trận trầm ngâm sau khi kỷ rổ trầm giọng nói rằng cái kia ra hỏa kia một người đi ra ngoài sẽ không có nguy hiểm gì đi lạ kỳ à l i n x quan tâm hỏi giờ khác này không biết tại sao giờ khác này mãi đến tận dô đ ẹ sau khi rời đi à l i n x dĩ nhiên phát hiện ra hỏa này kỳ thực vẫn là rất tốt một người tối thiểu không phải như vậy chắn ghét tựa h ồ có hắn sau khi dọc theo con đường này so với trước kia mà nói ít đi rất nhiều nặng nề quản không được nhiều như vậy g i a hỏa kia t i n h lắm có thể xảy ra chuyện gì có phải là vì người còn lại cầu khẩn cầu khẩn những này nhân không nên bị g i a hỏa kia hại mới đúng enderson nhưng là ở một bên ôn hòa nói rằng lời nói ở giữa rất có một phần châm trọc ý vị quên đi thôi hắn đi coi như xong nếu như có cơ hội vẫn là hội kiến diện còn nguy hiểm hẳn là sẽ không có tự vệ hay là không có vấn đề những n à y người áo đen tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được hắn t â m tích cũng không lớn cũng không lắm hiện thực chúng ta thu thập một thoáng chuẩn bị xuất phát một tiếng thở dài đứng dậy đi lên lầu cùng nhìn nhau hai mắt sau khi anderson cùng a l i n s hai người cũng là các hoài tâm sự hướng về đi lên lầu khi dô bọn người ở tại bên này phát hiện j o d e p h biến mất đồng thời j o d e p h đã là đã rời xa thanh phong thành đặt lên rộng rãi đại đạo bộ hành hướng về lam băng thành xuất phát mà đi thái dương cao chiếu tại như vậy mùa đông cũng là để d ô đẹp cảm nhận được một kia ấm áp bên người thỉnh thoảng trải qua đội buôn cùng những lính đánh thuê kia cũng là để d ô đẹp mở mang tầm mắt lúc này khẽ hát hắn đang đắc ý đi tới chút nào không có chú ý tới phía sau đã có mấy ánh mắt theo dõi hắn chương 4 ố n c ư ớ p đoạt không được sau khi khẽ hát giờ khác này d ô đẹp tâm tình có thể nói là tốt đẹp bước mạnh mẽ bước tiến rất nhanh hắn liền đi tới khoảng cách lam băng thành không tới hai bên ngoài mười km một sơn cốc bên trong bên này là đi thông lam băng thành phải qua đường hai bên cao vót sơn mạch ngăn t r ở đường đi chỉ có này một cái tại giữa sơn cốc mở phát ra con đường đường này có chút nhỏ hẹp hay là cũng là chỉ đủ hai chiếc xe ngựa đặt ngang hàng mà qua đi trung niên bị hai ngọn núi bao phủ tại dưới đáy lâu dài khó gặp ánh mặt trời để nó có vẻ có một ít ấ m ú ầm ướt nhìn về phía trước con đường j o s e p nhũ nhũ mày sau khi c h ậ m rãi hướng về bên trong đi đến vừa bước vào nơi này liền cảm nhận được một k i a gió mát tẩy quá mang theo một điểm âm âm cảm giác hắn tin tưởng nếu như là muộn trên đi một mình ở chỗ này gặp phải như vậy gió mát có lẽ sẽ bị giật n ả y cả lên đi vậy chính là tại rô d e s bước vào sơn cốc kia bên trong đồng thời ở sau lưng hắn con đường bên cạnh trong rừng đi ra khỏi mấy cái đại hán trung niên liếc mắt nhìn nhau bọn họ trên mặt đều lộ ra một tia âm hiểm cười lập tức cấp tốc kế tục theo đôi mà đi cảm thụ dâm mát khí thức rô d e s không tự chủ được nắm thật chặt chính mình quần áo vào lúc này hắn như trước không có ý thức đến chính mình phía sau cái kia mấy ánh mắt không hữu hảo nhìn mình chính đang nhanh chóng tiếp cận lại đây tiểu tử đứng lại cho ta đột nhiên gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến để rô đest h e o bản năng dừng lại chính mình bước chân một thân ảnh từ trước mắt cấp tốc t r á n h qua đợi được nhìn rõ ràng thời điểm rô đest nhưng là phát hiện mình càng nhưng đã bị bốn người vây quanh ở ở trung tâm nhất vị trí n h ư như mày tựa hồ vẫn không có làm rõ tình huống hắn nghi hoặc nhìn mấy người gọi ta có chuyện gì không kha kha tiểu tử còn hỏi làm cái gì cướp đoạt còn có thể làm cái gì nhanh lên một chút cho đại gia thành thật một chút xuất r a trên người của ngươi toàn bộ đáng giá đồ vật đứng ở dỗ đest bên tay trái cái kia khuôn mặt giữ t ậ n đại hán một tiếng cười lạnh sau khi giống giận nói rằng ra mấy người nhưng là với ngươi rất lâu thời gian nếu như không muốn tay ra thịt nỗi khổ vẫn là thành thật một chút chủ động gọi ra tránh cho chúng ta đ ộ n g thủ ngươi có thể yên tâm chúng ta vẫn có nghề nghiệp đạo đức cầm tiền chúng ta liền đi sẽ không giết ngươi bên tay phải một đại hán cũng là lộ ra một tia c ư ờ i gian kiêu ngạo nói rằng nguyên lai、like、là cướp đoạn nghe được bọn họ dô đẹp mười tính là hiểu được khoe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ nguyên đến chính mình dĩ nhiên trở thành đối phương cướp đoạt mục tiêu ha ha tựa hồ vẫn là đệ một lần đụng phải chuyện như thế nhìn mấy người tựa hồ vậy chính là sơn tặc thổ phỉ loại hình ra hỏa phỏng chừng làm chuyện này cũng không có thời gian rất dài từ bọn họ nói chuyện ở giữa liền có thể nhìn ra được so sánh với mới lạ lúc này r ô đẹp chẳng những là không có một tia sợ sệt trái lại ở trong lòng sinh ra một cái thú vị ý nghĩ khoe miệng lộ ra một tia để mấy cái giặc cướp đều xem không hiểu nụ cười sau khi chỉ thấy hắn mặt liền biến sắc hai tay hai chân bắt đầu run dày miệng lớn đại gia tiểu nhân nhỏ bé tiểu nhân nhỏ bé liền người nghèo một cái tiền là thật không có à nếu không lần sau tới ta mang một điểm tới cho các ngươi dùng một loại run dày âm thanh rộ đẹp hướng về mấy người nói rằng hôn đản g còn chưa ra thực đừng cho là chúng ta đều là người mù liền ngươi này một bộ quần áo phỏng chừng liền giá trị không ít tiền đi ngươi sẽ không có tiền vậy ngươi còn có thể ăn mặc lên như vậy quần áo đừng ở chỗ này vừa nói chê cười nhanh lên một chút da tâm tình của ta không tốt không có như vậy có kiên trì không nên ép chúng ta đậu thủ hư lạnh một tiếng phủi phiết rô đẹp sĩ phục trên người đứng ở hắn đối diện diện tên đại hán kia lớn tiếng quát thật không có đây là ta từ người khác bên kia lừa gạt đến nếu là có tiền ta còn có thể bước đi nhìn hoàn cảnh chung quanh rộ đẹp cười khổ nói rằng không phải là sao mình quả thật rất nghèo bằng không liền sẽ không như vậy đi tới đi lam băng thành bất quá đối phương nhưng cũng là cho hắn biết tại sao chính mình sẽ trở thành mục tiêu nguyên lai、like、đều là này một bộ quần áo gây ra họa xem ra chính mình vẫn không thể xuyên như thế ngăn nắp quần áo a tiểu tử ngươi đã không thức thời vậy thì không nên trách ta không k h á c h khí ca mấy cái lên cho ta phía sau cũng là truyền đến hừ lạnh một tiếng sinh lập tức cũng cảm giác được một cái nắm đấm cấp tốc hướng về chính mình tiếp cận lại đây con mắt hơi híp híp khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng một cái bên trái bộ sau khi linh mẫn xoay người một cước hướng về phía sau ra hỏa đập đi a nặng nề một cước để cái kia đánh lén mình ra hỏa không nhịn được h ế t thảm một tiếng ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất thay đổi sắc mặt còn dám trở tay lên cho ta chặt hắn đi đột nhiên phát sinh tình huống để cái kia mấy người đại hán sửng sốt u dù như thế nào cũng không ngờ rằng cái này xem ra cũng bất quá là mười bảy mười tám tuổi tiểu tử dám tại mấy người bọn hắn trước mặt trở tay chủ yếu nhất chính là gia hỏa này nhìn qua tựa hồ không là võ giả hoặc là ma pháp sư loại hình cũng chính bởi vì như vậy bọn họ mới đưa mục tiêu tập trung tại gia hỏa này trên người nhưng là ai biết trong một tình cảnh dưới liền là chính mình nhận là tốt nhất năm cây hồng lại dám trở thay đây đến vôi vặn kha kha ca rất nhiều ngày không hoạt động gân cốt rồi lộ ra một tia thời gian cấp tốc vãn từ bản thân tay háo quắt to một tiếng rô đèn không lùi mà tiến tới hướng về ba người trước mặt nào tới đem đấu khí thôi phát đến mức tận cùng cấp tốc giết vào đoàn người một quyền liền chiếu mặt trước nhất một g i a hỏa trên mặt đánh tới bính một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến cái kêu tên đ á n g thương phản ứng không kịp nữa trực tiếp bị một quyền này cho hất tung ra ngoài không tốt hắn là võ giả nhìn thấy rô đèn ra tay còn lại hai đại hán ở giữa một cái kinh âm thanh kêu lên một câu nói kia đối với mấy người này mà nói không thể nghi ngờ là một cái bom nặng cân nghe được câu này chỉ thấy mấy người thay đổi sắc mặt còn lại hai người cũng là dừng lại chính mình kế tục s u n g phong b ư ớ c tiến dừng ngay tại chỗ làm sao các ngươi không phải muốn cướp kiếp sao còn chưa động thủ đi vào đột nhiên phát sinh biến hóa chính đang hưng phấn kính trên rổ đẹp nghi hoặc nhìn bọn họ dò hỏi ân nếu các ngươi không động này liền không nên trách ta không k h á c h khí nhìn thấy mấy người ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ không biết đang suy nghĩ gì đồ vật r ổ đẹp không có kiên trì nói rằng hắn cũng không có cái kia tâm tình chờ bọn hắn phản ứng lại cũng không muốn đem thời gian lãng phi ở sơn cốc này bên trong nói thật chính mình không thích bên này hoàn cảnh lại nói nữa còn muốn vội vàng đi lam băng thành đây hư lạnh một tiếng chân sau bỗng nhiên phát lực một cái bước xa vọt tới sững sờ hai người kia trước người ở tại bọn hắn kinh ngạc trong thần sắc một quyền một cái đem hai người toàn bộ lược ngã trên mặt đất lao tử liệu mạng với ngươi rồi phía sau đột nhiên truyền đến quắt to một tiếng âm thanh tiếng gió gầm rú truyền vào đến rô đ ẹ p trong lỗ t a i khe to mày vẫn còn có võ giả vốn cho là chẳng qua là mấy cái tiểu nhân vật thôi không nghĩ tới này mấy cái bại hoại ở giữa lại vẫn cất giấu một võ giả từ c h u y ê n đến quyền phong ở giữa rỗ đẹp ý thức được điểm này một cái lắc mình né tránh kéo tới một quyền quay đầu nhìn lại dĩ nhiên là để một cái bị chính mình đạp đến trên mặt đất ra hỏa có chút ý nghĩa khoe miệng hơi dương lên trong mắt lóe ra một đạo tinh quang dô đẹp thản nhiên nói đối phương là một cái trung cấp chiến sĩ vẫn tính là không t ồ i đi không nghĩ tới ở nơi này lại vẫn có thể tìm tới một cái luyện tập lát mình sau khi mượn quán tính lực lượng mạnh mẽ xoay chuyển thân thể quay người chính là một q u y ề n hướng về đối phương đánh tới vê anh nặng nề âm thanh truyền đến đối phương lực đạo to lớn cũng là để rô đèn mơ hồ kinh ngạc dĩ nhiên làm cho mình nắm đấm mơ hồ tê dại bất quá ra hỏa kia cũng không khá hơn chút nào bị rô đèn một q u y ề n đánh cho rút lui vài bộ sau khi thiếu một chút co quắp ngồi dưới đất sắc mặt một mảnh tái nhận cực kỳ khó coi thuận lợi từ bên người bẻ xuống một cái cành cây hét dài một tiếng không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở lấy hơi trực x u ố n g tới vung tay lên bên trong cành cây liền hướng về da hỏa kia rút đi ai ưu chưa kịp tranh né da hỏa kia bị giật một vững vàng hét thảm một tiếng trong n g á y mắt chỉ thấy hắn bị rỗ đèn đánh vào cái kia trên cánh tay hiện ra một đạo vết tích nhô lên đến cùng roi đánh quá bình thường gián dấp kha kha cho ngươi cướp đoạt lão tử lộ ra một tia nụ cười đắc ý Dô đẹp không chút lưu tình không đẹp đại hán kia chút tình cảnh chiếu hán ngừng trong tên trên người bùn bùn loạn cây tay lưu quơ một à này đi. đẹp kia giờ khắc này dĩ nhiên Bị kịp dô dĩ không phương pháp phó như đánh ứng cùng cho hỏa khắp vậy ra m cái trận i hài tiêu ể thể u bình thường không có một tia năng lực chống cự chỉ năng một t có lực cự có quanh á n nẻ. h Một t r kinh thiên địa động quỷ thần tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt chuyển đến nghe được còn lại ba đại hán thay đổi sắc mặt không nhịn được nhắm mắt lại vẻ mặt thậm chí liền như những này gậy là đánh vào trên người mình đúng kèm theo một tiếng lanh lảnh âm thanh tại không biết đánh bao nhiêu lần sau khi theo tiếng mà đức n h ư n mà đang ở tên đại hán kia vừa đưa ra một hơi thời điểm nhưng là không biết rổ đẹp từ nơi nào lại là làm ra một cái dẻo dai tính càng tốt hơn như chúc tiên bình thường tế điều tử triển khai lại một lần nữa điên cuồng tiến công lần này tiếng kêu thảm thiết cái kia gọi là một cái kinh thiên địa động quỷ thần nghe được rổ đẹp đều có một chút ngượng ngủng tên đại hán kia bị rổ đẹp như vậy đấu pháp bức cho đến đầy đất chạy trốn các ngươi hướng về chạy đi đâu một tiếng tựa như cười mà không phải cười âm thanh truyền đến cái kia mấy cái xoay người chậm rãi lui lại đại hán sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi như c h ấ n kinh thỏ giống như vậy rút lên chân liền nhanh chóng chạy trốn mà đi ba chân bốn cẳng một cái bước xa tiến lên cũng không cần biết nhiều như vậy vung tay lên trên roi liền chiếu cái kia ba cái ra hỏa rút đi cho các ngươi cướp đoạt lão tử cho các ngươi có mắt mà không thấy núi thái sơn cho các ngươi trang bê cho các ngươi không hảo hảo học tập mỗi ngày hướng lên trên chạy đến bên này học cướp đoạt trong miệng không ngừng thì t h ả o tự nói lạc tay tốc độ nhưng là càng ngày càng nhanh bùm bùm âm thanh không dứt bên t a i tiếng kêu thảm thiết liên tiếp cái loại này t à n nát cõi lỏng gào khóc âm thanh không biết gây sợ h ã i cho bao nhiêu đang chuẩn bị đi ngang qua đội buôn cho rằng chuyện gì xảy ra kinh hồn bạt vía trốn ở sơn cốc ở ngoài không dám đi vào cũng không biết gây sợ h ã i cho bao nhiêu khả ái tiểu động vật để chúng nó trốn ở chính mình ổ nhỏ bên trong run lầy bẫy tình cảnh hiện ra một bộ kỳ dị tình huống một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên tóc đen trong tay d ư ơ n g lên một cái dài nhỏ cùng loại roi thứ tầm thường đuổi theo mấy trung niên nhân dừng lại một trận loạn đả để cái kia mấy trung niên nhân ở cái này nhỏ hẹp sơn trong cốc nhưng là một trận chạy trốn náo loạn thê lương t i ế n g kêu rên từng trận miệng lớn đại gia đừng đánh a ta chúng ta thật sự biết sai rồi ai u đừng đánh thực sự không chịu nổi chỉ thấy một đại hán đang lẩn trốn thoáng bên trong không ngừng cầu khẩn tin tưởng lúc này bọn họ đã hối đến ruột đều thanh đi nếu là có cơ hội để hắn một lần nữa tuyển quá tin tưởng bọn hắn tình nguyện đối mặt ma quỷ cũng không muốn đối mặt gác ma này đi mù têu l à cái gì cho láo t ử khiêu ân nhảy cao một điểm đều cho ta khiêu n g o ạ n đến chính đang cao hứng rỗ đẹp nơi nào sẽ nguyện ý liền như vậy dừng tay không ngừng quật cái kia mấy người đại hán khoe miệng lộ ra tà ác nụ cười rục hô chương bốn mươi b ố phản cấp đ o ạ n bốn đại hán đáng thương bị rô đẹp cầm cái kia dễ cái nhánh gỗ làm cho náo loạn kêu thảm thiết một mảnh